Không khí trong phòng có chút áp lực, không khí ngoài phòng lại càng hơn như thế, hiện tại, trong phòng chỉ có ba người, phượng ly ca, sở thiên, cùng với quỷ tịch, về phần béo lão nhân, nhất kiếm, tào công công cùng với lý lập toàn bộ đứng ở bên ngoài, nàng cần không khí an tĩnh mới được, mà làm người cầm tư kiếm phượng ly ca cùng sở thiên tất nhiên không thể rời đi, mà quỷ tịch lại càng không thể đi ra, hắn đối với tứ bảo nghiên cứu xa xa không thể so bọn họ ít hơn, còn nữa, cảm tình của hắn đối với Ngư Diên là không ai bằng. Quỷ Tịch ngồi ở trên ghế ngồi nhìn Ngư Diên hai chân xoay quanh ở trên giường, hắn không mở miệng nói chuyện, mà Sở Thiên cùng Phượng Ly ca lại đứng trước bàn lẳng lặng nhìn nàng, cũng không nói được một lời. Liên Tử, Tử Nhi xuất hiện đi, Ngư Diên lắc lắc huyết linh đang, sau một luồng ánh sáng chói mắt, Liên Tử nho nhỏ cùng với Tử Nhi nho nhỏ nhất thời xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Sở Thiên ngây ngẩn cả người, đây là Lần đầu tiên hắn nhìn thấy tiên vật nhỏ như vậy, hắn nghe nói qua bên trong tam bảo có thánh vật, chẳng lẽ thánh vật chính là cái vật nhỏ này sao, mẫu thân, liên tử cùng tử nhi bay đến trước mặt của nàng nhẹ nhàng la lên một tiếng, thanh âm như vậy thực nhẹ thực nhẹ, tựa hồ đã biết những thứ gì, ta cần gọi bồ đề lam lên, ngư Diên nhìn về phía bọn họ nhẹ nhàng nói, phụ thân đã xảy ra chuyện đúng hay không, tử nhi phủi liếc mắt sở hạo đang nằm ở trên giường một cái bĩu. Môi thương tâm hỏi, ngữ diên gian nan gật đầu, liên tử thấy thế hít sâu một hơi nhìn về phía ngữ diên nói, mẫu thân, dụng tâm đi kêu lam đệ đệ đi, chỉ cần người có tâm nhất định gọi được hắn trở về, nói xong, nó cũng phủi liếc mắt sở hạo cả người vết máu một cái nói, mẫu thân, ta cùng tử nhi đã sớm coi người đó là cha của mình, cho nên, chúng ta nhất định sẽ cứu sống ông ấy, ta tin tưởng xa cuối chân trời lam đệ đệ cũng giống vậy. Ngư riêng nghe thấy vậy cái mũi cay cay, gật đầu, nói tiếp, các ngươi không trách ta sao, trách mẫu thân không là giang sơn xã tắc mà, câu nói kế tiếp nàng liền nghẹn ngào không biết nên nói tiếp như nào, nếu tam bảo hợp nhất không những cứu trị được những người dân bị ôn dịch lây bệnh, mà có thể còn làm cho tường vấn quốc an ổn, mà nàng là lại vì việc riêng của bản thân mà mẫu thân. Tử Nhi thích phụ thân, Tử Nhi có thể buông tha cho bất luận kẻ nào, nhưng không thể buông tha âu thân cùng phụ thân, ở, trong lòng Tử Nhi chỉ có mẫu thân cùng phụ thân quan trọng nhất, vận mệnh của chúng ta nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn, tuy rằng tam bảo hợp nhất tâm nguyện làm xong chúng ta sẽ ngủ say lưu lạc thế gian, thẳng đến người kế tiếp hữu duyên tìm được chúng ta, nhưng mà Tử Nhi cùng liên tử ca ca và lam đệ đệ cũng sẽ không chết đi. Mặc dù sẽ quên đoạn chỉ nhớ này, nhưng mà chúng ta không hối hận, thật sự không hối hận, tử nhi gần từng tiếng kiên định nói, tam bảo, hợp nhất, các ngươi sẽ lại lưu lạc thế gian, có phải lại tìm là có thể được nguyện vọng hay không, sở thiên nhịn không được mở miệng hỏi, liên tử liếc mắt sở thiên một cái mỉm cười nói, nói là nói như thế đúng vậy, nhưng mà sau khi tam bảo hợp nhất, chúng ta cần thời gian trăm năm mới có thể trọng xuất nhân gian, nói cách khác. Chỉ có sau khi ngươi trăm tuổi mới có thể tìm chúng ta, thực hiện nguyện vọng lần thứ hai, phải tách ra lâu như vậy sao, ngữ diên nghe thấy vậy, có chút không muốn có chút khó chịu, mẫu thân, không cần khó chịu, đây là sứ mệnh của chúng ta, cũng là chúng ta nguyện ý, tử nhi mỉm cười báo cho biết, ngữ diên nghe vậy nhìn về phía tử nhi gật gật đầu, vậy hãy để cho chúng ta bắt đầu đi, liên tử mỉm cười lôi kéo tử nhi gật gật đầu. Vì thế hai tiểu tử kiên nhắm lại hai mắt đã rơi, vào hai bên bả vai khác nhau của sở hạo, thành trạng thái rất ngủ, bọn họ muốn trong lòng không hề có tạp niệm, cái gì đều không muốn nghĩ. Phong bê thế giới toàn tâm toàn ý đi kêu gọi lam đệ đệ, ngữ duyên thấy thế hít sâu một hơi hai mắt chậm rãi nhắm lại, bên trong phòng ba nam nhân thở cũng không dám thở gấp, bởi vì chỉ một sai lầm nho nhỏ thôi, cũng có thể ảnh hưởng đến sinh mệnh của nàng thời gian trôi qua từng phút từng giây. Không khí chung quanh bắt đầu có chút quỷ dị, gió, theo bốn phương tám hướng quần cuộn mà đến, bên ngoài cửa sổ trong lúc đó bất chợt bị thổi kéo, bầu trời trong chốc lát đen lại, giống như thiên cầu nuốt ngày mà trăm năm gặp một lần. Ngoài phòng vài người nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái trong lòng lại lo lắng không thôi, nhưng cũng không thể vào, chỉ có thể ở bên ngoài yên lặng cầu phúc. Phượng Ly Ca cùng sở thiên lo lắng suy nghĩ liếc mắt một cái, khí trời tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ đây là kết quả kêu gọi Tam bảo sao? Gió càng lúc càng lớn, nhánh cây bên ngoài đều bị thổi, ào ào xôn xao vang lên, quỷ tịch đột nhiên đứng lên lo lắng nhìn hướng ngữ. diên. sắc mặt của nàng không thích hợp, vì sao cảm giác trên mặt của nàng lại trắng như vậy? Tựa hồ nhận thấy được lo lắng của quỷ tịnh, Phượng Ly Ca cũng nhìn về phía ngữ diên nhất thời cũng ngây ngẩn cả người, sắc mặt của nàng không thích hợp, còn không đợi hắn mở miệng, liền nghe được phốc một tiếng. Ngư Diên phun ra một ngụm máu tươi, một giây sau, nàng đổ xuống dưới giường, quỷ tịch phi thân một cái đi vào trước mặt nàng đỡ được thân nàng đang rủ xuống, sao lại thế? Này, quỷ tịch nhìn về phía Phượng Ly Ca cầu giải đáp, mà Phượng Ly Ca cũng bất đắc dĩ lắc đầu, hắn căn bản là không biết sao lại thế này, nhưng đến nhanh bắt mạch cho nàng, lại phát hiện mạch tượng của nàng hỗn loạn không thôi, máu ở trong thân thể cấp tốc chảy. Thân thể nàng quá yếu vừa rồi cực lực đi kêu gọi Lam Bồ để tăng thêm nội thương, Phượng Ly Ca Nhú Mi nói, ta, ta không có việc gì, thật sự, ngư riêng lúc này cao mày chậm rãi mở to mắt nói, làm sao có, thể không có việc gì, ngươi đang học máu, quỷ tịch nhịn không được quát, nữ nhân đáng chết này không để ý đến thân thể của mình mà trả lời sao, ta thật sự không có việc gì. Ngư Diên lại ngồi xong đem quỷ tịch đẩy ra nhắm mắt lại bắt đầu kêu gọi, ngư Diên, quỷ tịch nhìn thấy hành vi của nàng như vậy tức giận không biết nên nói cái gì, bồ đề lam cầu xin ngươi chạy nhanh trở về, chạy nhanh trở về đi, phốc kết cục như thế, nàng lại nóng lòng van xin, ngược lại làm cho khí huyết công tâm, sau đó phun máu hai lần sắc mặt nàng đã sớm trắng như vôi dọa người không thôi, Ưm, ngư Diên hơi hơi nhíu mày, bộ dáng rất là khó chịu, không thể lại kêu. Thân thể của ngươi không được, Phượng Ly Ca đè lại bà vai của nàng nói, sở thiên cũng nhìn không được khuyên, ngươi trước hãy nghỉ ngơi một ngày ngày mai làm lại, trăm ngàn không nên gấp gáp nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Hắn lo lắng nói, không có việc gì, ngư Diên chảy mau khóe môi mỉm cười, ta thật sự không có việc gì, đừng lo lắng, ta thử xem xem, ngư Diên trắng bạch cười, nếu không nhanh đem hồn phách sở hạo gọi trở về. Hậu quả kia mới thật sự là không thể tưởng tượng được, nghĩ đến đây, nàng vừa định chậm rãi nhắm mắt lại bị quỷ tịch lập tức bắt được tay nàng quát, mộng ngữ riêng ngươi đến tột cùng đang làm cái gì, ngươi cho là như vậy ngươi có thể kêu gọi tam bảo sao, ngươi cho là ngươi học máu cứu sống, hắn, thế giới còn có thể cứu sao, từ kiếm xác nhập thiếu ai cũng không được, nếu mà hắn sống ngươi lại chết, như vậy, ngươi nhận tâm để cho thái tử ngươi quan tâm. Cho cha mẹ ngươi quan tâm tất cả đều bị quỷ vương trà tần đến chết sao, cái đôi mắt màu xanh kia đã bắt đầu xuất hiện hỏa diễm, hỏa diễm như vậy là bị nàng châm, quỷ tịch, lời của hắn làm cho ngữ diên ngây ngẩn cả người, mộng ngữ riêng ta ở nói cho ngươi biết một lần, ta quỷ tịch không phải bất luận kẻ, nào cũng quan tâm, trên thế giới này tất cả mọi người có thể chết, duy chỉ có ngươi là không thể, hiểu hay không, hắn dùng hết tất cả khí lực lớn tiếng nói trong phòng nháy mắt trầm mặc, Quỷ vương, Bồ Đề Lam này luôn luôn di động có thể bị nguy hiểm hay không? Thuộc hạ trung thành của Quỷ vương, Vô Tâm hỏi vội. Quỷ vương nghe thấy vậy nhìn về phía Bồ Đề Lam bên trong huyết trì mỉm cười, có thể kêu gọi tam bảo chỉ có một người, cũng là một người luôn làm. Cho ta vướng bận không thôi." Nói xong, hắn nhìn về phía Bồ Đề Lam bên trong huyết trì cười vô cùng là vui vẻ. Quỷ vương Từ thần đại nhân đã bị tiêu diệt rồi, chúng ta phải đi ăn ủi hay không? Vô tâm đế nghị hỏi, vô tâm, ngươi theo bổn vương lâu như vậy, chẳng lẽ còn không biết bổn vương đã sớm nhìn hắn không thuận mắt mắt sao? Lúc này đây ta chỉ là muốn mượn tay hắn trừ bỏ sở hạo người dư thừa này, lại không nghĩ rằng hắn lại chết, xong, tin tức này so với sở hạo chết, càng làm cho ta hưng phấn hơn, quỷ vương âm lãnh cười cười. Chúng ta đây hiện tại sẽ đem mộng cô nương trục tới hay không? Vạn nhất nàng kêu gọi bồ đề lam lên thì cũng không hay, hắn lo lắng nói, ngươi cho rằng ngươi có thể mang nàng đi sao, cạnh nàng hiện tại toàn là cao thủ, toàn bộ cũng là các cao thủ nhìn thấy âm hồn, các ngươi đừng đi tìm chết rồi. Về phần bồ đề lam nàng không có biện pháp kêu gọi đi, bên trong huyết trì này có bảy bảy bốn mươi chín danh máu đủ để ngăn nàng kêu gọi, quỷ vương rất có ý tứ hàm xúc nhìn hướng huyết trì nói. Nghe thấy vậy, vô tâm khẽ gật đầu, liền không nói gì nữa, nhiều máu nữ như vậy hẳn là không có vấn đề gì xảy ra, được rồi, nơi này hết chuyện của ngươi rồi, ngươi đi chiều cô tiểu thư, nàng quả quyết không thể làm ra sai lầm gì hiểu không, quỷ vương khó có được ô nhu nói, thuộc hạ hiểu được, vô tâm biết tiểu thư là thân nhân duy nhất của quỷ vương, mà hắn cũng là quỷ thị vệ được chọn từ trong, trăm ngàn hồn phách đầy toan tính của quỷ vương. Hắn tất nhiên không thể cô phụ quỷ vương bồi dưỡng, còn nữa, hắn đã thích tiểu thư của hắn thật lâu, chính là phần thích này chỉ có thể chôn giấu trong lòng, quỷ vương, quỷ vương, vô tâm vừa mới rời đi, bên ngoài liền truyền đến một tiếng rồn rập ẩm ý, tiếp theo một hồn phách hắc y liền hiện thân quỷ vối trên mặt đất, sự tình gì kích động như vậy, quỷ vương ngồi ở trên ghế lười nhắc nhìn hắn dò hỏi, quỷ vương, tìm, được hồn phách sở hạo rồi. Hồn Phách Hắc Y liền thở hổn hển báo cáo nói: cái gì? Nghe vậy, Quỷ Vương không bình tĩnh từ trên ghế đứng lên nhìn về phía hắn. Quỷ Vương, ngài muốn tất cả chúng ta đi tìm Hồn Phách Sở Hạo đã tìm được rồi. Hồn Phách Hắc Y mở miệng nói lần nữa: ở nơi nào? Nghe thấy vậy, khóe miệng Quỷ Vương dơ lên một nụ cười nghiền ngẫm. đã mang đến, nhưng hắn hiện tại ai cũng không biết tính tình rất là nóng nảy. Chúng ta đã bị hắn giết hết rất nhiều hồn phách. Hồn phách Hắc Y lại nói: Nha, phải không? Biến thành quỷ mà còn táo bạo như vậy. Đi, bổn vương muốn đi nhanh đến xem. Nói xong, dẫn đầu đi ra ngoài. Nam nhân áo đen liền theo đi qua. Không có thật thể sở Hạo vẫn như trước Anh Tuấn không thôi. Hắn lười nhác ngồi, ở trên mặt ghế trong tay cầm nho tư thế tao nhã chậm rãi hướng miệng đưa đi. Phía dưới toàn bộ Hắc Y nhân đều bị đánh rớt trên mặt đất. 50 thì có 49 cái trên mặt đều bị đánh thành xương phù, một người duy nhất không có bị đánh giờ phút này đang quỷ gối trước mặt của hắn giúp hắn đấm chân thật cẩn thận, quỷ vương giá lâm, hét lớn một tiếng, làm cho nhóm hồn phách hắc y nhất thời lộ ra biểu tình vui sướng, mà sở hạo mắt cũng chưa nhìn một lần, như trước cứ thế ăn nho, bộ dáng thật là tao nhạ đến cực điểm, sư đệ, ta rốt của cũng tìm được ngươi. Quỷ vương đột nhiên đi lên trước một phát bắt được tay sở hạo, biểu hiện ra bộ dạng cực kỳ thân thiết, sở hạo mày hơi, hơi trao lên, tiếp theo rất không thích bắt tay rút trở về hí mắt nhìn về phía hắn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là ai, sư đệ là ai, sư đệ, ngươi làm sao vậy, ngươi cái gì cũng không nhớ rõ sao, ta chính là tìm ngươi rất khổ a. quỷ vương nhìn về phía hắn run run nói. Tiếp theo lấy tay che mặt biểu hiện ra bộ dạng cực kỳ khó chịu, sư phụ A, ta thực xin lỗi ngài lão nhân ra, tiểu sở cái gì cũng không nhớ rõ, ta thực xin lỗi ngài lão nhân ra A, nói xong, biểu hiện ra bộ, dạng nghẹn ngào khó chịu, sở hạo nghe thấy vậy đứng dậy hí mắt nhìn về phía hắn, cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, nhưng đến tột cùng có chỗ nào không đúng cũng không nói lên được, liền hỏi, ngươi là ai, ta là ai, quỷ vương lau nước mắt nhìn về phía hắn. Khoát tay ý bảo bọn thủ hạ toàn bộ rời đi. Mọi người sau khi rời đi, hắn lại để cho bọn hạ nhân chuẩn bị chút rượu và thức ăn tốt nhất. Hắn từ từ cùng hắn ta tự ôn chuyện. Một lúc sau, đại sảnh tiếp khách bên trong trừ bỏ quỷ vương cùng sở hạo liền không có người, còn lại toàn bộ thủ hạ đi ra bên ngoài nghe xong mệnh lệnh, ai cũng không được quấy giày. Sở hạo đối mặt một bàn mỹ thực cùng rượu ngon không thể cảm thấy hứng thú, hắn như trước cầm hoa quả ăn. Tiếp theo như mày hỏi, nói đi, ngươi biết cái gì, sư đệ, chẳng lẽ ngươi thật sự cái gì cũng không nhớ rõ sao, ta là sư huynh của ngươi a những lời này nói cũng không giả, thật sự hắn là sư huynh của hắn ta, chẳng qua chuyện kia đều là, quá khứ, từ khi hắn bị đuổi đi thì đã không còn là sư huynh của hắn ta rồi, nhưng, nếu hắn cái gì cũng không nhớ rõ, vậy hắn tất nhiên không thể nói như vậy, nha, sư huynh. Sở hạo híp mắt nhìn về phía hắn, trong đôi mắt màu đen rõ ràng có nghi hoặc rất lớn cùng với nghi ngờ thật sâu, quỷ vương uống một ngụm rượu, lau nước mắt căn bản, cũng không có chảy ra chậm rãi đem mọi chuyện cần thiết toàn bộ nói ra, cái gì, ngươi nói phượng ly ca giết sư phụ phản bội sư, môn, nghe vậy, giữa lông mày của sở hạo có chút không vui, tuy rằng hắn cái gì đều không nhớ ra được, nhưng mà hắn lại cảm giác lời hắn ta nói dường như có chút ấn tượng đúng vậy a ngươi xem ta bị hắn làm cho người không ra người quỷ không ra quỷ thật sự là nghiệp chướng a hắn thở dài nói đem chuyện xưa một chữ giấu giếm nói ra chỉ là hắn cùng với nhân vật phượng ly ca bị chính hắn đổi lại thôi sở hạo nghe thấy vậy không nói chuyện mà là tinh tế hòa tan theo mỗi một câu của hắn quỷ vương đặc biệt kể lại đem sư phụ đối với hắn tốt như nào nói một chữ không giấu giếm nói hết sức thực cùng chân thành. Chính là sở hạo không có để ý đến quỷ vương thời điểm nói những lời này, nắm tay là nắm chặt, hắn nói mỗi một câu đều là lời nói thật, khi đó sư phụ chỉ có đối đãi với hắn ta cùng Phượng Ly Ca, mới có thể tốt như vậy, mà hắn vĩnh viễn đều không được sự yêu thương đầy đủ của sư phụ, mà hắn phản bội sư môn tự tay giết sư phụ toàn bộ đều là, do ông ta bức bách, đều là một tay ông tạo thành, nếu thu đồ đệ, vì sao lại đối đãi mất công bằng như thế? Vì sao phải đối đãi với hắn như vậy, hắn chính là tính tình nóng nảy một chút, độc ác hơn một chút, lại lấy được là kết quả này, hắn không cam lòng, tuyệt đối không cho phép người khác so với hắn tốt hơn, đặc biệt hai sư đệ của hắn, sở hạo như trước không nói một lời đều nghe lời của hắn ta, chỉ là vẻ mặt của hắn không còn lạnh lẽo, theo lời của hắn ta, vẻ mặt của hắn có, đôi khi có chút biến hóa. Theo vui sướng đến thống khổ rồi đến dối rắm toàn bộ đều biểu hiện đi ra, quỷ vương thay thế không khỏi nở nụ cười, xem ra, còn cần ở thêm một chút dự liệu mới được. Sư đệ ngươi nếu không tin tưởng, ta liền dùng một bộ kiếm pháp cho ngươi xem, đây chính là kiếm pháp ngươi yêu nhất, sư phụ từng không muốn giao cho ta, cũng là ngươi giao cho ta, ngươi xem, nói xong, quỷ vương đứng dậy, rút ra binh khí một bên mà bắt đầu luyện, sở hạo nhìn chầm chầm. Hắn, may càng ngày càng trao lại, từng chiêu từng thức của hắn đều có vẻ quen thuộc như vậy, lúc này, quỷ vương cầm trong tay một binh khí chọn lựa một cái khác đưa cho sở hạo, sở hạo nhận được binh khí liền cùng hắn vung lên, một chiêu thức này quả thực chính là vừa sở giống nhau, một lúc sau sở hạo nắm binh khí trong tay trầm mặc, vì sao hắn ta biết phần tiếp theo của chiêu thức, vì sao hắn ta có thể cùng hắn phối hợp cái kia tốt như thế, vì sao loại cảm giác này quen như... Vậy, sư đệ, ngươi thấy được chứ, tuy rằng ngươi cái gì cũng không nhớ rõ, nhưng đây là bản tính của ngươi, sư huynh chắc chắn không biết lừa gạt ngươi, nói xong, nhìn ra phía ngoài cúi đầu, sư phụ, con cuối cùng cũng tìm được sư đệ rồi rồi, ngài có thể nghỉ ngơi, sở hạo kinh ngạc nhìn hướng quỷ vương, trong lòng không biết là cái tư vị gì, sư đệ, nếu tìm được ngươi, sư huynh sẽ đem tâm nguyện của chính mình nói cho ngươi biết. Sư phụ từng thích nhất đồ đệ chính là ngươi, tuy rằng ngươi đã chết sớm, nhưng mà, ta như trước sẽ giống như sư phó đối đãi với ngươi, cho nên, tìm được ngươi, ta cũng vậy có thể đi hoàn thành chuyện trong lòng vẫn đi muốn hoàn thành rồi, nơi này đem lưu lại cho ngươi, quỷ vương nhìn về phía hắn nói vạn phần chân thật, ngươi muốn đi đâu, sở hạo ngữ khí không tự giác có chút nhu hòa, vì sư phụ báo thù, giết phượng ly ca, quỷ vương ánh mắt kiên định nói, Hãy để cho ta đi, hắn đột nhiên mở miệng nói, nghe thấy vậy, quỷ vương giả vờ thực kinh ngạc nhìn hướng hắn kinh hô, không được, làm sao có thể, ngươi đã biến thành như vậy, sư huynh lại há có thể lại cho ngươi đi bị tội, vạn nhất, vạn nhất, ngươi để cho ta sau này như thế nào đi đối mặt với sư phụ, hắn nói gấp biểu tình kia diễn ra cũng thật sự là chân thành, hắn không phải chỉ là sư phụ của một mình ngươi, hắn lãnh đạm mở miệng, sư đệ. Lạnh nghẹn ngào, hắn ở nơi nào, sở hạo lạnh nhạt mở miệng, hỏi, sư đệ, trước đừng có gốc, đừng ngạo mạn chậm nói tới, mặt khác báo thủ cũng không nóng lòng nhất thời, hắn để cho sở hạo trở lại trên bàn cơm, trong lòng không khỏi tính toán biện pháp, làm như thế nào để hắn ta đối với bọn họ không sinh ra tình cảm, làm như thế nào để hắn ta chỉ nhớ do hắn sư huynh này tồn tại, còn lại tư tưởng toàn bộ đều bị vứt bỏ. Đúng rồi, ta còn có thân nhân sao, đột ngột một tiếng, sở hạo mở miệng hỏi, nghe thấy vậy, quỷ vương mỉm cười lắc đầu, tỏ vẻ không có, đúng vậy, thân nhân sẽ là chướng ngại lớn nhất của hắn, hắn ta có thể tin tưởng hắn nói những chuyện đơn giản trước đây từng tí từng tí, nếu như để cho bọn họ gặp mặt, lấy quan hệ của hắn cùng béo lão nhân cùng ngư diên, không có khả năng một chút đều không có cảm giác, đúng lúc này. Hắn đột nhiên nghĩ đến, đúng rồi, có thể rút đi lương chi của hắn, sư đệ uống, có biện pháp hắn không khỏi cười vô cùng là vui vẻ, liền cho hắn uống rượu, mà sở hạo cũng không có, cự tuyệt, một canh giờ sau, sở hạo ghé vào trên mặt bàn đang ngủ, hắn uống rượu say, quỷ vương cười lạnh một tiếng, đứng dậy, đi đến trước mặt của hắn đưa tay ở trên đầu của hắn vận dụng sáu phần công lực, hấp thụ một phần hồn phách của hắn, mà một phần hồn phách chính là lương chi. Gọi chung là trí nhớ, người một khi đã chết sẽ ba hồn chết, bảy phách biến mất, ba hồn trong đó có một hồn phách là có được trí nhớ, cũng chính là theo lời phàm nhân thường thường nói, người lúc trước là không có trí nhớ, nhất định phải cúng bảy bảy bốn mươi chín ngày sau đó mới có thể khôi phục, bởi vậy cũng chỉ có ngày đó mới có thể về nhà để nhìn thấy, mà sau khi nhìn xong sẽ hoàn toàn rời nhà đi đi, trước âm tào điệu phủ tiến vào nhân sinh kế tiếp. Vài giây sau, một hồn phách của hắn cung đã đến trên tay của hắn, hắn cười lạnh một tiếng đi trước, cửa đá, ở trong đó toàn bộ đều là lương chi, mà lương chi này tất nhiên toàn bộ đều là hắn muốn khống chế lương chi, người, bởi vì toàn bộ người của hắn không thể có hai tâm, tất nhiên, xóa lương chi để có thể toàn tâm toàn ý vì hắn làm việc, nhìn lương chi sở hạo trong tay đang không ngừng chấp động, khóe miệng của hắn không khỏi dơ lên một nụ cười quỷ dị. Mất đi lương chi để ngươi phải ra tay giết tất cả thân nhân của ngươi, ta nghĩ trò chơi này hình như càng ngày càng thú vị rồi, lách cách lách cách, tiếng mưa bên ngoài không ngừng đánh vào cửa sổ của nàng, phát ra thanh âm lách cách, gió thổi vung cửa sổ phát ra thanh âm kéo kẹt, trong phòng tuy rằng tràn ngập hương vị máu tươi, nhưng có vẻ bình tĩnh khác thường. Giờ phút này, ngư riêng đang ngồi ở bên giường cúi đầu nhìn sở hạo, nằm ở trên giường không hề tiếng động, nội tâm không cách nào yên tĩnh giống như mưa, sở hạo, ta bảo mọi người rút lui, chàng thích im lặng đúng không? Nàng mỉm cười, trong lòng có loại chua sót không nói gì làm nàng khó chịu không thôi, than nhẹ vài tiếng, nàng khoác quần áo, đứng dậy chậm rãi tiêu sái đến ngoài cửa sổ, đưa tay chậm rãi đẩy cửa sổ ra, thân ảnh màu trắng kia liền ánh vào mắt nàng. Phượng ly ca ngồi ở trong hành lang mưa phùn không ngừng rơi xuống, mà hắn giống như là một bức họa, im lặng ngồi ở chỗ kia không hề tiếng động, nàng mỉm cười, nhìn về phía mưa phùn kéo dài. A, lúc này đã muốn nhập thu rồi, mà mưa này hẳn coi là mưa thu đi. Mưa mùa thu, là mưa mùa xuân cùng mưa mùa hạ kết hợp, có khi mưa thu tinh tế kéo dài bay quét trên. Đất trời, có khi lại giống như bột phấn đang phát tán, nhưng... Mưa mùa thu là quả thực là sứ giả của mùa thu hoạch, mưa mùa thu hè, nông dân trong lòng cũng thoải mái hơn, bởi vì đến ngày mùa thu hoạch, chỉ là, nàng thật có thể để cho bọn họ trở lại ngày sung sướng sao. Hoàng thượng rốt cục cũng hồi cung rồi, quỷ tịch rốt cục, cũng trong phù chú của Phượng Ly Ca cứng rắn bị nhét vào huyết linh đang, mặc dù hắn vạn phần chán ghét trừng mắt Phượng Ly Ca, nhưng mà hắn vẫn không, thể không làm như vậy, thân thể của hắn vẫn chưa ổn định. Nếu là bị thêm thương tổn gì, như vậy, sở hạo còn chưa được cứu sống, hắn sẽ hồn phi phách tán, đây là kết quả nàng không muốn nhìn thấy, lực lượng thiên nhiên Phượng Ly Ca rất cố gắng thực hiện, hơn nữa, nàng còn nhân cơ hội đem linh đang phong kín, bên trong tiếng động gì cũng không nghe được, nghĩ đến đây, nàng đưa tay khẽ vuốt huyết linh đang nàng chua xót cười, quỷ tịch chớ có trách ta, ta không thể để cho ngươi. Bị thương tổn, không thể trơ mắt nhìn ngươi biến mất, ngươi đối với ta rất tốt, ta đều biết, cho nên, ta nhất định không thể để cho ngươi bị tổn thương, nàng còn biết, bọn họ chính là như vậy, bất kể là hoàng thượng, vượng ly ca, quỷ tịch, lý lập, béo lão nhân, hay là chỉ san đối với nàng đã không còn ghen tị muốn có biện pháp bảo vệ nàng, cũng luôn nghĩ biện pháp đi cứu vớt sở hảo mật đi, mà nàng lại luôn mang đến cho bọn hắn phiền toái. mà bây giờ... Toàn bộ tường vân quốc có thể vượt qua kiếp nạn này hay không, hy vọng toàn bộ đều ở trên người nàng, nếu có thể không thành công, như vậy, nàng tất nhiên sẽ mất đi tất cả người thân, thiên hạ này thật sự sẽ tiến vào bóng đêm, mà đó không phải cái nàng hy vọng, ngước mắt nhìn về phía phượng ly ca sa nhắm mắt nghỉ ngơi, nàng ở trong lòng âm thầm thề, chỉ cần ta mộng ngữ duyên còn sống một ngày, quả quyết không thể để cho tường vân quốc biến mất. Mưa phùn theo gió nhẹ nhẹ nhàng bay đến trên gương, mặt nàng, cảm giác mát nhất thời đem suy nghĩ của nàng kéo lại, cảm thấy cảm giác mát nhẹ nhẹ, nàng liền đem cửa sổ đóng lại đem chăn tre ở trên người sở hảo tiếp theo nàng cầm lấy quần áo liền đi ra ngoài, bên ngoài có chút lạnh, phượng ly ca trăm ngàn không cần cảm lạnh mới tốt. Phượng, thời điểm sắp tới chỗ phượng ly ca, ngư riêng vừa vặn ngửi được, một loại mùi vị quen thuộc làm nàng mày nhân. Tiếp theo một hắc ảnh liền nhanh lại đây, nàng nhất thời trường lớn, hai mắt, y phục trong tay lặng yên chảy xuống trên mặt đất, đây, đây không phải là sở hạo sao, phượng ly ca hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi Sở hạo cầm kiếm trong tay liền hướng hắn lao đến, phượng ly ca liền cầm lấy kiếm bạch hổ cùng hắn đánh nhau, ngữ riêng hoảng thần, tại sao có thể như vậy, cho dù không có trí nhớ cũng không nên tới giết phượng ly ca hiển nhiên phượng ly ca cũng kinh ngạc. Hắn chẳng thể nghĩ tới hồn phách sở hạo sẽ đến giết hắn, đây tội, cùng sao lại thế này, sở, ngư diên hoàng thần liền chạy tới, ai ngờ nàng còn chưa tới trước mặt bọn họ, hai thân ảnh cứ như vậy biến mất, ngư diên ngây ngẩn cả người, tiếp theo giống như điên sông ảo vào trong mưa mở cửa chạy ra ngoài, sở hạo ngươi đến tột cùng làm sao vậy, ngươi tại sao muốn giết Phượng Ly Ca, không thể, không thể. Dọc theo đường đi ngư Diên đi theo hai thân ảnh hoàng hốt vẫn chạy ở phía trước, mưa chợt đột nhiên lớn lên, mưa to như hạt đậu đánh, vào trên gương mặt nàng ánh mặt đều bị bịt kín, bởi một tầng hơi nước căn bản thấy không rõ phương hướng, mà một hồn phách một người kia đã sớm biến mất ở tại cuối, ngư Diên ngắm nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện đây là khu rừng rậm, lá xanh trên cây đã bị mưa rửa sạch rơi trên mặt đất. Trước mắt trừ bỏ mưa to ở ngoài liền không thấy được bất kỳ bóng người nào, nàng lau mưa trên mặt, tiếp tục hướng phía trước cấp tốc chạy đi, mặc kệ bọn họ ở nơi nào, ta phải tìm được, hai, người kia trăm ngàn không thể tự giết lẫn nhau, nếu không, thiên hạ liền đại loạn, một đường chạy như điên, nàng không biết mình đến tột cùng ở địa phương nào, đến tột cùng chạy tới đâu, nhưng vừa nghĩ tới, hồn phách sở hạo phát tán ra tức giận mạnh mẽ. Hắn như vậy làm cho nàng sợ hãi không thôi, nàng không lo lắng cho Phượng Ly Ca, bởi vì nàng biết Phượng Ly Ca căn bản là sẽ không làm thương tổn hắn, nhưng là bây giờ sở hạo lại một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm. Muốn đi làm thương tổn Phượng Ly Ca, chuyện này lại làm cho nàng lo lắng không thôi, bên tai tiếng gió vẫn vù vù, tay nàng dường như không có ngừng xuống dưới, bởi vì mưa quá lớn. Trước mắt nàng cảnh tượng cơ bản đều là mơ hồ, mưa lạnh lẽo đánh vào, trên đầu nàng sở phát ra cảm giác lạnh lẽo làm nàng có chút đau, nhưng nàng vẫn cắn răng kiên trì như cũ, rốt cục ở trong tiếng mưa gió nàng nghe được tiếng binh khí phát ra ra, lách cách, lòng của nàng lâm vào chấn động, bước, chân nhanh hơn đi qua, người sao lại như thế nào, không phải đối thủ của ta như trước, mặc dù sở hạo cầm trong tay không phải kiếm thanh long. Nhưng võ công cao thâm của hắn, cũng làm cho Phượng Ly Ca đánh nhau có chút cố hết sức, hơn nữa hắn căn bản là không muốn làm tổn thương hắn, bởi vậy, không bao lâu, Phượng Ly Ca cũng đã nhận lấy thương thế mà hắn hại, quần áo màu trắng của hắn đã sớm đỏ một mảnh, sở hạo, ngươi nổi điên sao, Phượng Ly Ca cắn răng tiếp tục cùng hắn ở, trong mưa giao tranh, mưa ở giữa hai người đánh nhau càng rơi xuống càng lớn, gió cũng là như thế bởi vậy không khí chung quanh đều có thể ngửi được hương vị máu tươi. giết sư phụ một khắc kia ngươi nên biết có ngày hôm nay. âm thanh sở hạo lạnh như băng lần thứ hai truyền tới. phượng ly ca nghe thấy vậy ngây ra một lúc. hắn không rõ hắn ta tại sao phải nói như vậy nhưng mà sừng sốt như vậy lại làm cho sở hạo một trưởng đánh lại đây. phượng ly ca nặng nề nhá xuống mặt. đất vậy sư huynh ngươi là ai? phượng ly ca không để ý tới vết máu ở khóe môi nhìn về phía hắn. Vì sao hỏi như vậy, bởi vì hắn tựa hồ đoán được cái gì, hỏi như vậy chỉ là muốn chứng thực một chút mà thôi, quỷ vương ngươi chẳng lẽ quên rồi sao, sở hạo đứng ở trước mặt của hắn nhìn về phía hắn lạnh giọng nói, nghe thấy vậy, phượng ly ca bất đắc dĩ cười cười, quả nhiên đúng vậy, cái tên quá độc ác kia, lại đem một hồn phách của hắn rút đi, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi, sở hạo vừa dứt lời, kiếm trong tay chuẩn bị đâm xuống dưới. Dừng tay Ngư Diên hét lớn một tiếng, Sở Hạo dừng một chút, động tác dừng tay lại xoay người nhìn về phía nàng, Ngư Diên rất nhanh chạy đến trước mặt của hắn, ba một tiếng, nàng hung hăng đánh vào mặt hắn một cái, Sở Hạo thất thần rồi, hắn hiển nhiên bị một trưởng của nàng đánh không hiểu ra sao, Sở Hạo chàng điên rồi sao? Hắn là sư đệ của chàng, chúng ta thiên tân vạn khổ muốn cứu chàng, mà còn chàng, chàng chính là báo đáp ta cùng bọn hắn như vậy sao? Ngư Diên chứng mắt to nhìn về phía hắn tức giận đầy người không cần nói cũng biết, ngươi là ai, dựa theo tính tình của hắn một kiếm của hắn đã sớm đâm về nàng, nhưng hắn vẫn không khống chế được mình mở miệng hỏi, ta là ai chàng cũng không nhớ rõ, vậy tại sao chàng muốn giết hắn, ngư Diên nhìn về phía khuôn mặt làm cho nàng vướng bận này trong lòng khó chịu không thôi, ngư Diên, hắn, hắn bị quỷ, vương rút đi lương chi, phượng ly ca sửa sang nội lực của mình. Thông thả đứng dậy, cái gì, nghe thấy vậy, ngư riêng kinh ngạc, tiếp theo hoảng sợ nhìn hướng sở hạo ngươi bị rút đi lương chi, nàng ở thế kỷ 21 có nghe qua vài khu ma nhân sẽ rút đi lương chi của quỷ hồn, mà làm cho bọn họ hoàn toàn biến thành người của mình, do đó trợ giúp bọn họ đi phát tài, khi đó nàng tuy rằng cũng không phải hạng người thiện lương gì, nhưng tuyệt đối không có làm ra chuyện tình ác độc, như thế. Ta bất kể ngươi là ai, hôm nay hắn đều phải chết. Sở hạo cũng không biết vì sao nghe được lời ngữ diên nói có loại phiền chán không hiểu, vì thế hắn cầm lấy kiếm không muốn chỉ hoãn thêm thời gian. ngư diên tránh ra, Phượng Ly ca một phen đem ngữ diên túm đến phía sau mình, tiếp theo nhìn về phía sở hạo nói, ta không thể chết được, chúng ta cũng không thể chết, bởi vì chúng ta còn có sứ mệnh rất quan trọng không thể không hoàn thành. Phượng Ly ca gần từng tiếng, rõ ràng nói, Chê cười, ngươi cho rằng ngươi có bản lĩnh ngăn cản ta sao, nói xong, hắn chuyển động kiếm trong tay để tiến hành công kích, ngữ diên thấy thế liền đi vào trước mặt Phượng Ly Ca, vươn hai tay ngăn cản Phượng Ly Ca phía sau, tất cả tai nạn của chàng đều là do ta dựng lên, cho nên, muốn giết hắn hãy giết ta trước, ngữ diên nhìn về phía thoạt hắn không hề khiếp đảm, mưa ở trên mặt của nàng không ngừng lướt qua, chung quanh trừ bỏ tiếng mưa rơi cái gì cũng đều nghe, không được. Ngươi cho là mạng của ngươi đối với ta rất quan trọng sao, hắn cười lạnh châm chọc nói, ngư Diên nghe vậy không có ảo não xấu hổ, ngược lại ôn hòa cười lạnh nhạt nói, nếu chàng đã mất lương chi, ta nguyện lấy mạng đền mạng, đây là yêu, là ta yêu chàng, không quan hệ có quan trọng hay không, bởi vì, yêu chàng, cho nên nguyện ý vì chàng sống, chết cho chàng, tất nhiên, sẽ không nguyện ý chàng sẽ làm chuyện sai lầm mà về sau sẽ hối hận, chàng hiểu chưa? Tướng, công, nói xong, nàng thê thảm cười, chậm rãi nhắm đôi mắt, giống như tội phạm sắp lên phát trường chết đi, bịch, một tiếng, sở hạo sau khi nghe được câu tướng công kia của nàng, tay run lên, kiếm trong tay liền không hề dự triệu ngã xuống mặt đất mà phát ra thanh âm thanh thúy. Phượng ly ca hơi sững sở nhìn về phía hành vi của sở hạo, trong lòng không khỏi nghi hoặc, như thế nào, chẳng lẽ hắn còn có cảm giác hay sao, chuyện này không đúng, dựa theo lẽ. Thường mà nói hồn vách bị rút đi lương chi là không thể nhận được người thân, nhưng vì cái gì hành vi của hắn lại quái dị như thế, chẳng lẽ là bởi vì hắn đã đem nàng yêu đến cốt tủy do đo có thể kháng cự hết thảy lực lượng sao? Sở hạo, ngữ Diên nghe được tiếng vang mở mắt ra liền nhìn thấy sở hạo, hé ra khuôn mặt cực kỳ dối rắm xuất hiện ở trước mặt của nàng, tiếp theo hắn ôm đau đầu khổ ngồi trồm hổm trên mặt đất không ngừng dên gì, bộ dáng vạn phần thống khổ. Sở Hạo, chàng làm sao vậy?" Ngư Diên liền ngồi xổm xuống muốn đi trấn an hắn, không nghĩ tới bị tay hắn vung lên, Ngư Diên ngã xuống mặt đất. Cút ngay hắn thống khổ từ trong kẽ răng cố ra hai chữ này, thân mình lại ngăn không được run run, "Ngư Diên, đừng đụng vào hắn." Phượng Ly ca đỡ Ngư Diên muốn tiếp tục đi đụng vào thân thể Sở Hạo, Ngư Diên nghe thấy vậy nghiêng đầu nhìn về phía Phượng Ly ca, nhìn thấy được khẳng định trong mắt hắn, tin tưởng hắn, "A một tiếng." Kêu bi thương làm cho hắn kéo thân mình đau đớn cấp tóc sông ảo vào trong mưa, ngư riêng muốn đuổi theo, vẫn như cũ bị Phượng Ly Ca túng cổ tay nàng lại. Phượng Ly Ca, nàng xoay người nhìn về phía hắn, trong mắt tràn đầy khó hiểu, vì sao không cho nàng đuổi theo hắn, nhìn hắn giống như còn chút trí nhớ, có lẽ, có lẽ nàng có thể làm hắn tỉnh lại. Ta nghĩ, suy nghĩ của chúng ta là giống nhau. Phượng Ly ca lạnh nhạt nhìn hướng thân ảnh xa xa kia sâu kín nói, vậy tạ, sao không cho ta đuổi theo hắn, có lẽ, có lẽ hắn có thể nhớ lại được, ngươi cũng thấy đấy, hắn cũng không có đả thương ngươi nha, ngư Diên sốt ruột nói, mưa đánh sâu, vào khuôn mặt sốt ruột của nàng càng nhìn thấy nàng lộ ra vẻ vạn phần tiểu tụy, rất nhiều chuyện nêu tiên thêm một bước, càng ép nhanh có lẽ sự tình sẽ hoàn toàn ngược lại. Phượng Ly ca nhìn về phía nàng nghiêm túc nói, Lời của hắn từ những giọt nước ở trên tóc của hắn tích lạc ở trước mặt nàng, nhưng mà, nhưng mà ta thật lo lắng cho hắn, vạn nhất quỷ vương, ngư Diên vừa nói một bên vừa nhìn về phía nơi hắn biến mất. mày càng ngày càng trao lại, trong lòng cũng càng phát ra bất an, ngư Diên, ngươi tin tưởng không, có một loại yêu tên là sâu tận xương tủy, cũng không quên, phượng ly ca nhìn về phía nàng hỏi, sâu tận xương tủy cũng không quên. Nghe thấy vậy, ngư diên có chút run run, loại yêu này quá sâu đi, chỉ là nàng không có để ý, chính tình yêu của mình với, sở hạo cũng đã vượt qua khỏi cái này, theo hành vi của sở hạo xem ra, cho dù bị rút đi lương chi, nhưng hắn đối với ngươi vẫn như trước có khác chính là hình thức cảm giác, ta nghĩ, đây là yêu tận xương tủy cũng không quên, cho nên hắn mới thống khổ như vậy, phượng ly ca có năng lực trước kia làm cho hắn hiểu rõ được tất cả. Nghe thấy vậy, ngư diên không tự giác đưa tay véo vị trí ngực của mình, nơi đó chợt đột nhiên bởi vì lời của Phượng Ly Ca mà trở nên rất đau rất đau, sở hạo, chàng vì cứu ta mà chết, thật sự yêu ta đã muốn sâu tận xương tủy sao, vậy chàng biết không, ta cũng yêu chàng như thế à, ngư diên, Phượng Ly Ca kinh ngạc nhìn nàng đột nhiên ngồi ngay đó, làm sao vậy, có phải không thoải mái hay không, ta đưa ngươi trở về. Phượng Ly Ca liền ngồi xổm xuống muốn nâng nàng lên, lại làm cho nàng vươn tay hơi hơi cự tuyệt, ta không sao, nếu là có thể, ngươi có thể dẫn hắn tới nơi này không, ngươi muốn làm cái gì, nhanh. Chóng cảm thấy có chút không đúng lắm, Phượng Ly Ca nhíu mi hỏi, làm ơn, nói xong, Ngư Diên chậm rãi cục đôi mắt vẫn chưa trả lời câu hỏi của hắn, Phượng Ly Ca khó hiểu nhìn nàng, nàng đến tột cùng muốn làm gì, đúng lúc này, huyết linh đang phát ra tiếng vang. Liên tử cùng tử nhi lập tức từ bên trong huyết linh đang bay ra, mắt của bọn hắn cũng giống như nàng là nhắm, tiếp theo đều dừng ở trên vai của nàng, như trước hiện lên trạng thái rất ngủ, trong lòng phượng ly ca khẽ. run lên liền lập tức hiểu được nàng muốn làm cái gờ, chỉ là hiện tại thân thể của nàng nhỏ bé và yếu ớt như thế, lại đang trong mưa, chuyện này không phải sẽ rất nguy hiểm, hãy nhìn đến khuôn mặt nàng dứt khoát mà lựa chọn. Cho dù trong lòng không muốn nhưng hắn như trước đi rất nhanh trở về, sở hạo, hôm nay vừa thấy, lòng, chàng vẫn chờ mong như trước, ta nghĩ, vô luận là yêu tận xương tủy cũng thế, sinh tử gắn bó cũng thế, cuối cùng là tình cảm của chàng đối với ta, hôm nay, ta mộng ngữ duyên nếu không thể cứu chị chàng, thì hãy để ta theo chàng cùng nhau mất lương chi, cùng nhau đi xuống hoàng tuyền, mang theo loại ý nghĩ mạnh mẽ này nàng lần đầu tiên một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm áp chế máu trong thân muốn trào ra yên lặng gọi bảo vật cuối cùng trong bảo khố đứa nhỏ trở về đi mang theo sứ mạng của ngươi trở lại bên cạnh ta vì hòa bình mà tồn tại vì hòa bình mà sinh phá tan hết thảy gông xiềng đi vào bên cạnh ta ta cần ngươi tường vân quốc cần ngươi dân chúng cần ngươi kêu gọi của nàng làm cho trời đất đều biến sắc gió càng lúc càng lớn Giọt mưa lớn như hạt đậu tích lạc trên thân thể làm nàng ướt đẫm, nhìn từ đàng xa, nàng giống như là một pho tượng đá không nhúc nhích, chung quanh chợt đột nhiên bắt đầu tụ tập các loại màu đen gì đó. Chờ thời điểm phượng ly ca cõng thi thể sở hạo đi vào trước mặt nàng, quanh thân thể của nàng xuất hiện rất nhiều loại quỷ quái, kêu gọi của nàng thái quá mức mạnh mẽ, toàn bộ quỷ quái chung quanh bị hấp dẫn mà đến, muốn đi tới gần. Nhưng không cách nào tới gần, toàn thân nàng tản mát ra một loại rung động không hiểu, loại này rung động làm cho quỷ quái hưng phấn lại khiếp đảm không thôi. Phượng Ly Ca liền nhẹ nhàng đem sở hạo đặt ở trên mặt đất, làm cho hắn dựa vào cây, mà hắn liền đứng ở bên cạnh hắn ta nhìn nước mưa tưới vào ngư diên, mà trên người của hắn đã ướt đẫm từ lâu, hắn không có cùng béo lão nhân bọn. Họ giải thích, cũng không có cơ hội giải thích, hắn không thể để cho nàng một mình ở trong này mạo hiểm. Bởi vậy, chỉ để lại một câu, cứu sở hạo, liền dùng khinh công cấp tốc chạy vội tới, lúc này, mưa càng lúc càng lớn, không bao lâu, mưa đã rất nhanh đem vết máu trên người sở hạo lau sạch sẽ, khuôn mặt tuấn Mỹ của hắn liền hiện ra, chỉ là trên mặt như vậy không có chút vết sắc nào, đúng lúc này, xa xa một thân ảnh màu đen quen thuộc làm cho Phượng Ly ca hơi hơi nhíu mi. Một giây sau... Bật nhảy một cái đi tới, kia, là ta, nguyên bản hắn muốn rời đi, nhưng nghĩ nghĩ vì sao hắn lại có cảm giác đau lòng này, bởi vậy hắn muốn trở lại đến xem có phải còn có loại cảm giác này hay không, lại không nghĩ rằng nhìn đến một màn như vậy, đúng vậy, đó là ngươi, ngươi có biết nàng đang làm cái gì không, nàng đang cứu ngươi, cho hồn phách ngươi đạt được cuộc sống mới, nói cách khác cho ngươi hồi hồn, cho ngươi lại sống lại, Phượng Ly ca nhìn về phía nữ viên thi pháp chậm rãi nói, phải không? sở hạo nhíu mi nhìn về phía hắn, hắn không biết mình vì sao có chút vui sướng, nhưng không muốn đi tin tưởng chuyện tình không thể tưởng tượng như vậy. người đã chết, con có thể cứu sống sao? vậy hắn rốt cuộc cùng nữ nhân này là quan hệ như thế nào? cùng nam nhân giết sư phụ này quan hệ như thế nào? mình không phải là muốn đi giết hắn báo thù cho sư phụ ư? nhưng hắn hiện tại gần trong gang tấc, chính mình vì sao không nhúc? nhất hắn đến tột cùng làm sao vậy, đúng vậy a, ngươi không nên hoài nghi nàng, bởi vì nàng là nương tử của ngươi a. Phượng Ly ca nghiêng đầu nhìn về phía hắn, mỉm cười, cười như vậy chính là hâm mộ hắn hâm mộ hắn ta, nương tử, nghe thấy vậy, hắn lầm bẩm nhỏ hai chữ này, ngược lại một lần nữa không hiểu hơi hơi đau đớn, sao lại thế này, quỷ vương nhìn về phía bổ đề lam trong huyết chỉ không ngừng run run hoảng thần. Quỷ vương, chẳng lẽ nàng lại bắt đầu kêu, vô tâm mới tự u làm nơi đó lại đây muốn cho quỷ vương đi xem tiểu thư, lại không nghĩ rằng nhìn thấy một màn như vậy, bên trong huyết chỉ máu như lốc xoáy bình thường không ngừng bốc lên, vết máu huyết chỉ bắt đầu quay cuồng, giống như là muốn nổ tung, quỷ vương thấy thế mày không khỏi trao cảng thêm lợi hại, nàng thật sự có năng lực lớn như vậy sao, quỷ vương chúng ta nên làm cái gì bây giờ, vô tâm có chút lo lắng cấp tốc hỏi. Đừng ngạc nhiên như thế, ta không tin nàng, thật sự có năng lực lớn như vậy, ngươi đừng quên mất, nước ao này là dùng 7749 máu người nữ tử mà tạo ra, nàng hẳn là không có bản lãnh cao như vậy, có thể cho bồ đề lam theo huyết trì mà ra, quỷ vương nhìn về phía bồ đề lam lay động không thôi nói, nhưng mà, nhưng mà nhìn qua rất nguy hiểm a. vô tâm vội vàng nhanh chóng nói, quỷ vương nghe vậy. Không khỏi nhíu mi nhìn về phía bồ đề lam trong nước ao càng ngày càng lắc, lần đầu tiên, sinh ra một loại tên là, lo lắng gì đó, trời a nàng đến tột cùng có được năng lực như thế nào, nếu có thể làm cho bồ đề lam run run, run như thế, chẳng lẽ nàng thật là thiên nữ chuyển thế, chỉ nghe thấy một tiếng hưu một tiếng, lúc quỷ vương đang suy ngẫm ở bên trong, bồ đề lam như kỳ tích theo huyết trì nhảy dựng lên, tiếp theo nhanh chóng từ bên trong bay ra ngoài. Tốc độ nhanh giống như tia trước, quỷ vương còn chưa hoàn thần lai, tiếp theo lại là dầm một tiếng, huyết trì trong khoảnh khắc ẩm ầm, sập, máu chảy đầy đất, quỷ vương, vô tâm thầy thế lo lắng không thôi, quỷ vương thấy thế mày nhíu chặt nắm tay không tự giác nắm chặt, tiếp theo liền quát lớn, đuổi, vô tâm gật đầu liền cùng quỷ vương đi ra ngoài mà đi, chỉ là vừa ra bên ngoài lại bị một thanh âm rồn rập ngăn chặn lại, quỷ vương, quỷ vương, có người xông vào cấm địa, Hắc y nhân quỷ dạp trên mặt đất run run báo cáo, cái gì, người nào không muốn sống dám sông vào cấm địa, nghe vậy, sắc mặt, quỷ vương lập tức biến thành màu đen, chỉ thấy hai mắt hắn lợi hại như kiếm, thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, ngữ điệu băng hàn, hiển nhiên phẫn nộ không cực, hắn hắn thật là lợi hại, hắn giết rất nhiều người cùng hồn phách, hiện tại bên ngoài toàn bộ đều là thi thể, hắc y nhân lại run run trả lời, phê vật, quỷ vương nổi giận gầm lên một tiếng. Mộ trưởng liền đánh qua, hắc y nhân nháy mặt ngã xuống đất hóa thành cho tàn, quỷ vương, vô tâm lo lắng nhìn hắn, bồ, để Lam này làm sao bây giờ, bồ để Lam tạm thời gác lại, thiếu tam bảo, bổn vương vẫn biện pháp đối phó bọn họ như trước, trước theo bổn vương đi vào cấm địa, bản thân ta là muốn nhìn xem đến tột cùng là ai muốn lập tức nhìn thấy diêm vương, nói xong, hắn tức giận phất tay áo rất nhanh hướng cấm địa mà đi. Quỷ vương nghe được có người xông vào cấm địa nhất thời tức giận giận sôi lên, vì thế mang theo vô tâm bước đi vội vã chạy tới cấm địa, ai biết thời điểm đợi cho bọn họ. Tới, nơi này sớm bị hủy thành một mảnh, mà cái người phá hư kia cũng không biết chạy tới đâu rồi. Khốn nạn, quỷ vương rít gào hét lớn một tiếng, hiển nhiên phẫn nộ không thôi, vô tâm thay thế liền ở chung quanh tuần tra tình trạng hiện tại. Không có một chút manh mối nào, hắn đi vào bên người quỷ vương nói, quỷ vương, người kia hình như là một cao thủ, nghe vậy, quỷ vương không nói chuyện, chính là lạnh nhạt nhìn hướng phương xa, cao thủ, ta xem không cần thiết, nói. Xong, khóe miệng hắn treo lên mỉm cười, hương vị này tuy rằng chỉ ngửi lấy một lần, nhưng mà không đến mức làm cho hắn quên toàn bộ, chính là thật lâu không gặp, tựa hổ công lực của hắn ta tiến bộ rồi không ít, đều có thể tìm được chỗ này. Quỷ vương, chúng ta cần làm sao bây giờ, kế hoạch này, vô tâm nhìn về phía khuôn mặt quỷ vương đang nở nụ cười lỗ chân lông trên người không tự giác dựng lên, thôi, không cần ngạc nhiên, xem ra đây là ý trời, bổn vương thật ra, muốn nhìn đến bọn họ vận may có thể tới khi nào, kế hoạch tự nhiên tiến hành bình thường, quỷ vương cười lạnh một tiếng, khí phách nói, ngư khí dũng cảm như vậy thật khiến cho vô tâm có chút lo lắng, lo lắng không phải cho quỷ vương. Mà là cho đám người kia được vận may ủng hộ bọn họ, A đúng lúc này, ngữ diên hét lớn một tiếng, xa xa một chút ánh sáng màu lam tựa như tia chớp bắn thẳng đến mà đến, phượng ly ca thất thần rồi, đó là một cái gì tương tự trái, nho, còn không đợi hắn định thần lại, bổ đề lam kia nháy mắt mở miệng ra, một người tiểu lam cứ như vậy ngang trời sinh ra rồi, nó vừa ra đời, chung quanh nhất thời bị ánh sáng màu lam bao phủ. Sở hạo chợt đột nhiên thống khổ ngồi trồm hổm trên mặt đất ôm đầu bộ dáng vạn phần khó chịu. Sở hạo, ngươi làm sao vậy? Phượng Ly ca lo lắng ngồi xổm bên cạnh hắn đưa tay muốn đi chấn an hắn, lại không nghĩ rằng nóng trên người hắn làm cho tay hắn chạm vào trong nháy mắt lập tức liền. Vuông lỏng ra, sao lại thế này? Trên người của hắn làm sao có thể nóng như vậy? A a a a đúng lúc này, Phượng Ly ca nghe được thanh âm vô số quỷ quái thống khổ kêu la. Hắn liền ngước mắt nhìn sang, chính là lúc này quay chung quanh bên người ngư diên toàn bộ quỷ quái, đã bị ánh sang màu lam này bắn ra, nhất thời thân mình bọn quỷ quái liền phá thành những mảnh nhỏ, bộ mặt rất là dữ tợn, chẳng lẽ là bởi vì ánh sang màu lam là chính khí, cho nên hồn phách bọn họ đều không, thể tới gần sao, nghĩ đến đây, hắn giờ mới hiểu được vì sao sở hạo sẽ thống khổ như thế, một giây sau, hắn liền dùng thân mình che thử ánh sang màu lam này. Tránh cho hắn bị chiếu xạ mà thống khổ vạn phần, ách, đột nhiên giảm bớt thống khổ, làm cho sở hạo ngước mắt nhìn lại đây, lại phát hiện này kẻ thù lại dùng thân mình che chở hắn, trong nháy mắt, một loại cảm động không hiểu sông lên trong đầu của hắn, thực ấm thực ấm, ngay tại thời khắc tiểu Lam sinh ra, liên tử cùng, tử nhi như là có dự cảm giống nhau nháy mắt liền tỉnh lại, giờ phút này, nội tâm ngữ duyên máu đã sớm bốc lên không ngừng. Loại cảm giác này làm cho nàng muốn cúi người mà phun, nhưng mà nàng biết, nàng không thể phun, nàng liền nghẹn một hơi này, nếu là ói ra, kết quả của nàng không biết là cái gì, thời điểm hưa có xác định kết cục là cái gì, nàng phải mạnh mẽ nghẹn lại, cho đến khi đem sở hạo cứu sống, vì phòng ngừa chính mình ngất, nàng không chỉ có nghẹn khẩu khí, còn cắn, chặt đầu lưỡi, loại đau đớn này giống như toàn tâm. Nhưng nàng biết, chỉ có đau đớn mới có thể để cho nàng thanh tỉnh, quỷ quái đạo hạnh thấp này sau khi nhìn thấy ba mảnh, sớm biến mất sạch sẽ, chung quanh trừ bỏ gió nhẹ, cũng chỉ có mấy người bọn hắn, mà thân mình sở hạo dưới sự che giấu của Phượng Ly Ca, cũng dần dần khôi phục lại, mà nghi hoặc trôn dấu trong đáy lòng hắn càng ngày càng nhiều, chuyện kia làm cho hắn khó hiểu phiền lòng nỗi lòng lại không nhớ lại được gì, cho nên trừ bỏ đau đầu cũng chỉ có đau đầu. Mẫu thân, đây là Lam đệ đệ, liên tử lôi kéo tiểu Lam bay đến bên người ngư riêng mỉm cười, ngư riêng nhìn về phía liên tử cùng tử nhi còn có tiểu Lam này còn chưa nói chuyện, nhưng nàng căn bản không thể mở miệng, một khi mở miệng sẽ pha khí, liên tử tựa hồ hiểu được giống như gật đầu, nhìn về phía tử nhi cùng Lam nhi, tiếp theo nói thầm vài câu, hai tiểu nhân hiểu được gật đầu, mẫu thân, tiểu Lam đã tới chậm, không nên trách tiểu, Lam. Tiểu lam cục cưng bay đến bả vai của nàng ở trên mặt nàng, bẹp một ngụ, có vẻ hết sức thân cận. Ngư Diên nhìn về phía nó, nước mắt chậm rãi đã tuôn ra hốc mắt, Hải tử ngốc, mẫu thân làm sao có thể trách ngươi chứ? Mẫu thân, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ cứu sống phụ thân. Liên tử mỉm cười đi vào trước mặt của nàng gật đầu khẳng định nói, đúng vậy, mẫu thân người cũng đừng có lo lắng, đúng rồi. Mẫu thân, ngươi phải đáp ứng tử nhi hay yêu phụ thân, sinh cho phụ thân, thiệt nhiều tiểu bảo bảo, chúng ta không có phúc khí ở bên cạnh người, cho nên, người nhất định phải chiều cố chính mình thật tốt, tử nhi chảy nước mắt giận nói, nước mắt ngữ duyên không ngừng trào ra, khẽ gật đầu, vẫn như cắn chặt hàm răng như cũ, thiên ngôn vạn ngữ nàng không thể nói, nhưng nàng tin tưởng, bọn họ đều hiểu được, đều hiểu được. Nói xong, ngữ duyên dưới sự chỉ điểm của liên tử chậm rãi nhắm mắt, bốn người phải tâm linh tương thông với nhau niệm khẩu quyết. Phượng Ly Ca thấy không rõ các nàng đang làm cái gì, nhưng mà chung quanh các nàng bình dựng lên không tầm thường tốc độ gió nhất thời làm, cho hắn chừng lớn hai mắt, chung quanh ngữ riêng gió càng lúc càng lớn, tiếng gió cũng càng ngày càng không bình thường, ngay tại thời điểm hắn không biết gió đến tột cùng sao lại thế này. Bên cạnh hắn sở hạo giống như là bị một sức mạnh hấp lực chống dỗng dựng lên, tốc độ là nhanh như vậy, sở Phượng Ly Ca chữ hạo còn chưa ra, khỏi miệng, một chút u hồn này, tốc độ như tia chất trực tiếp sông ảo vào bên trong cỗ thi thể kia của sở hạo, Phượng Ly Ca kinh ngạc nhìn một màn này, nhất thời bị hiện tượng siêu nhiên này làm cho ngây ngẩn cả người, chung quanh nhất thời lâm vào bên trong một luồng ánh sáng màu vàng, loại ánh sáng này quá mức trói mắt. Điều này làm cho Phượng Ly Ca không thể không nhắm mắt lại, vài giây sau, ánh sáng màu vàng biến mất, chung quanh lại khôi phục bộ dáng lúc trước, mưa cũng ngừng lại, bầu trời xa xăm liền treo lên một đạo cầu vòng hoa Mỹ, thoáng chốc mê người, ngữ diên nhìn đến cầu vòng tiên diễm kia rốt cục nhếch miệng cười, mưa gió qua đi rốt cục có thể nhìn thấy cầu vòng sao, mà nàng mỉm cười máu tươi trong miệng kia liền tuôn ra giống như nước bay vọt mà ra. Phượng Ly ca thấy thế Hoàng thần bật nhảy một cái đi vào trước mặt của nàng đỡ nàng muốn ngã xuống, ngư Diên, ngư Diên, hắn liền cấp tốc kêu lên, tiếp theo liền bắt mạch cho nàng, lúc này vừa chạm vào mới phát hiện thân thể của nàng trống rỗng còn giống làm muốn biến mật, hắn, sống sao, nàng dùng ý chí cuối cùng đi chống lại bất tỉnh, suy yếu kia hỏi, Phượng Ly ca nhìn về phía nàng nhíu mi nói, ngươi bây giờ nên quan tâm ngươi, hắn, sống. Sao, nàng như cũ là những lời này, Phượng Ly ca biết, nàng đích thị là đang chịu đựng tất cả đau đớn mục đích chỉ là muốn biết hắn sống, hay không, thấy thế, hắn ôm lấy nàng đi vào bên, người sở hạo, ngữ diên hơi hơi nghiêng đầu nhìn sang, cái vết thương trên người kia như kỳ tích tốt hơn rồi, đúng lúc này, thân thể hắn đột nhiên hơi hơi động, sở hạo, Phượng Ly ca ôm lấy ngữ diên lớn tiếng la lên. Sở hạo hơi hơi nhíu mày trên mặt đất một tiếng la lên của hắn ta, làm cho hắn đang ngây ngốc rốt cục chậm rãi mở mắt ra, chính là mở hai mắt ra một chốc kia, hắn có chút hoảng hốt. Tiếp theo ngồi dậy nhìn về phía ngữ diên mạch tượng suy yếu cùng với Phượng Ly Ca, bảo vệ hắn kia, các ngươi đến tột cùng là ai, hắn mày dối rắm vô cùng, nói vậy hắn vừa rồi vẫn nhíu mi hay chính là đang nghĩ chuyện này, ngươi rốt cục, sống, lời nói của ngữ diên càng ngày càng suy yếu. Tại sao ngươi muốn cứu ta, ngươi cùng ta đến tổt cùng là quan hệ gì? Sở hạo cầm lấy tay nàng gập gáp hỏi, cái gì quan hệ? Vậy ngươi, vừa rồi vì sao không giết ta? Ngươi rõ ràng, có cơ hội, mày của nàng càng ngày càng dối rắm. Hiển nhiên là cô nén nội tâm đang không thoải mái. Không biết, ta không hạ thủ được, ta không hạ thủ được, sở hạo thống khổ nhìn hướng nàng suy yếu. Cảm thấy loại cảm giác này quá mức quen thuộc, nhưng đến tột cùng là cảm giác gì, hắn nhất thời còn nói được, muốn, biết vì sao ngươi, không hạ thủ được sao, nàng hiện tại mỗi một câu nói trong miệng sẽ chảy ra máu, Phượng Lý ca muốn ngăn cản, nhưng không có đi ngăn cản, bởi vì hắn không muốn để cho bọn, họ bỏ qua lẫn nhau một câu gì, vì sao, hắn chừng lớn hai mắt nhìn về phía nàng, sợ bỏ qua từng cái biểu tình của nàng, bởi vì... Chàng yêu ta, nói xong, nàng mỉm cười, ta yêu ngươi, nghe vậy, sở hạo ngây ngốc không biết nên nói cái gì, chỗ trống trong đầu lại làm cho hắn muốn đi phát điên, hắn vì sao không nhớ nổi bất cứ chuyện gì, nhưng loại cảm giác không hiểu này lại làm cho tim của hắn hơi hơi đau đớn không thôi, trời à, hắn đến tuột cùng làm sao, vậy, ngữ diên thấy hắn thống khổ cũng không nói gì nữa, không phải nàng không muốn nói, chính là nàng không có cơ hội nói nhiều như vậy. Vì thế nàng nắm chặt thời gian mạnh mẽ bắt lấy Phượng Ly Ca nói cầu xin nói, làm ơn, tìm về, trở về lương chi của hắn, ngữ diên Phượng Ly Ca thấy thế chợt đột nhiên liền nghẹn ngào, các ngươi muốn tìm cái này sao, đột ngột một tiếng, sau lưng của bọn họ chuyện tới một thanh âm quen thuộc, Phượng Ly Ca cùng sở hạo đồng thời ngước mắt nhìn lại, lúc Phượng Ly Ca nhìn đến lương chi quen thuộc trong tay của hắn, nhất thời kinh ngạc nói không ra lời, ngữ diên hơi hơi nhíu mày. Chậm rãi nghiêng đầu nhìn sang, khi thấy người tới là lúc, trên mặt của nàng nở một nụ cười ấm áp, dịch hiên, một tiếng suy yếu, dịch hiên nhất thời làm cho dịch hiên ngây ra một lúc, một giây sau, bay nhanh đi tới bên người ngư diên, ngư diên ngươi làm sao vậy, trên mặt hắn, không còn có vui sướng vừa rồi, mà biến thành lo lắng, lo lắng thật sâu, ngươi, bình phục, ánh mắt ngư diên bắt đầu có chút tan dã nàng không xác định được dịch hiên đến tột cùng ở vị trí gì. Đúng, ta bình phục, ngươi làm sao vậy, ngươi đừng làm ta sợ, dịch hiên liền kêu lên, nhanh lên đem lương chi cho hắn, phượng ly ca liền nhắc nhở nói, nghe vậy, dịch hiên dùng trưởng lực lập tức đem lương chi của sở hạo, đánh rớt vào trong đầu của hắn, nguyên gốc người, không có bất kỳ trí nhớ nào, nháy mắt quỳ trên mặt đận ôm đau đầu khổ không thôi, trí nhớ như đào núi lập biển thổi quét mà đến, làm cho hắn kho có thể thừa nhận. Đến khi trong đầu hắn xuất hiện ngư diên mất đi đứa nhỏ trong nháy mắt kia, thống khổ, thống khổ, vẫn là thống khổ, a một tiếng gầm rú tê tâm liệt phế, kinh động chim chóc trong rừng rậm, cũng kinh động nội tâm mềm mại nhất kia, ngư diên, ngư diên, ngư diên, sở hạo liền chạy tới, một phen, từ trong lòng Phượng Ly ca nhận lấy ngư diên suy yếu không thôi, trong mắt của hắn có đau đớn cùng tự trách thật lâu, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Thanh âm của hắn xuất hiện nghẹn ngào, ánh mắt lại đau đớn giống như sắp chết, chàng, rốt cục nhớ ra rồi, nàng mỉm cười, như là giải quyết xong nỗi lòng lo lắng ngổn ngang rồi mê man đi, ngữ Diên ôm nàng thân mình suy yếu, sở hạo bi thương hò hét truyền khắp từng nơi, đừng lo lắng, nhanh mang nàng trở về, chỉ hoãn nhiều hơn một chút là thêm một phần nguy hiểm, phượng ly ca một tay đỡ lấy bờ vai của hắn cho ánh mắt khẳng định nói. Sở hạo đau đớn nhìn hắn, khẽ gật đầu, vội ôm nàng lên ngay lập tức chạy trở về, phượng ly ca dặn dò dịch hiên chạy nhanh theo sau, dịch hiên gật đầu liền đi theo bước chân phượng ly ca rất nhanh, một canh giờ sau hạo nhi, người ruốt cục không có việc gì rồi, béo lão nhân lần thứ en rơi lệ nói, sở hạo lung tung gật đầu, tâm tư của hắn toàn bộ đều ở trên, người ngữ riêng trong phòng, mà bên trong trừ bỏ phượng ly ca cùng dịch hiên mọi người liền ở bên ngoài. Hắn khẳng định Phượng Ly Ca là cố ý, hắn ta là trừng phạt lỗi của mình cho nên không cho hắn đi vào, nhất định là thế, nghĩ đến đây, hắn đã muốn đi vào bên trong, lập tức lại bị béo lão nhân tùm cánh tay lại, hảo nhi, ngươi đừng lo lắng, Phượng Ly Ca tiểu tử này sẽ cứu diên nhi, ngươi đừng xúc động, ngươi đi vào sẽ làm bọn họ chậm trễ trị liệu, béo lão nhân liền khuyên, nhưng mà, nhưng mà đã một canh giờ. Sở Hạo lo lắng hướng bên trong Kim Nguyên qua lại nhìn xung quanh, lại chỉ có thể nhìn thấy cánh cửa giờ này khắc này đang đóng chặt. Hắn muốn đánh một chưởng đem cái cửa này bổ ra. Lý Lập, ta thật lo lắng cho Ngư Diên tỷ tỷ. Chỉ San lo lắng nhìn vào bên trong, trột dạ không yên nói. Lý Lập nghe thấy vậy nhìn về phía nàng nói, ngươi yên tâm, nàng không có việc gì. Nhất định, ánh mắt kiên định Lý Lập nhìn về phía cửa gỗ nhắm. Chặt kia, tâm yên lặng cầu nguyện, trăm ngàn không thể có việc, nhất định phải bình an, bình an, chỉ sang nghiêng đầu nhìn thoáng qua lý lập, theo ánh mắt kiên định của hắn ở bên trong, nàng tựa hồ thấy được một loại cảm tình khác, loại cảm giác này không phải tình yêu so với tình yêu càng làm cho nàng kính nể hơn, thời điểm đang lẩn trốn ở trong tử cốc, chân của nàng vô tình bị chật, hắn không nói hai lời liền cõng nàng lên, vẫn hướng phía trước mà đi, tuy rằng nàng biết mình. Cũng không béo, nhưng hắn cõng chính mình ít nhiều vẫn có chút cố hết sức, nhìn đến cái chán của hắn hơi hơi xuất mồ hôi, nàng khuyên hắn buông nàng ra, hắn lại nói cho biết, ta là nam nhân, tự nhiên phải bảo hộ nữ nhân, cho dù là chết, cũng sẽ là mình chết ở phía trước nữ nhân, nếu không cũng không phải là đàn ông. Một khắc này, lòng của nàng đột nhiên như là bị người nhẹ nhàng kích thích một chút, nàng đã sớm biết sở hạo cũng không thích hợp với nàng, mà tình cảm của ngữ diên đối với sở hạo nàng cũng thấy rõ ràng rồi, đó là không ai bằng hai người kia trong lòng rốt cuộc không thể dung hạ bất luận kẻ nào, nàng cần gì phải đi phá hư người khác đâu, như vậy lương tâm cũng sẽ bất an, mà đối với lý lập lòng của nàng lại sinh ra một loại tình cảm không hiểu, có lẽ người nam nhân này là một người đáng giá để cho nữ nhân phó thác trung thân, chỉ là nàng có thể đi vào tim của hắn sao? đúng lúc này cửa đột nhiên chuyển đến một tiếng bước chân. Mọi người ngây ra một lúc, liền ngoái đầu nhìn lại nhìn lại, từ khi sở hạo xảy ra sự tình, dựa theo lời sở thiên nói, béo lão nhân đem tất cả toàn bộ mọi người đi ra, trong sân cũng chỉ có mấy người này, còn có nhất kiếm, nhất kiếm không hiểu sao thấy có người ngoài mở cửa, vì thế mọi người bên trong đang kinh ngạc, liền thấy được đây không phải người ngoài, mà là đương kim thiên tử, sở thiên, sở hạo, sở thiên nhìn thấy hắn thức tỉnh, bên miệng rốt cục cũng hiện lên một. Chút ý cười, cung thần vương ngài thật sự, thật sự, tạo công công nghẹn ngào, trời ạ, đây quả thực là kỳ tích, quả thực chính là làm cho người ta mở rộng tầm mắt, nguyên lai, nguyên lai tam bảo thật sự, thật sự, hoàng huynh, sở hạo liền đi đến trước mặt hắn cùng nắm hai tay hắn thật chặt, rất nhiều lời muốn nói mà không nói được lời nào, nàng làm được, thật sự làm được, sở thiên nhìn về phía sở hạo kích động khó có thể nói được, tường vân quốc được cứu cứu được. Cứu rồi, sở hạo gật gật đầu, trong lòng vướng bận ngoái đầu nhìn lại về phía cánh cửa nhắm chặt kia, ngữ diên đâu, còn chưa có đi ra sao, sở thiên không thấy ngữ diên không khỏi hỏi, vừa mới nhận được mật hàm của sở hạo, hắn liền mang theo tào công công chạy tới nơi này, còn tại bên trong, sở hạo lo lắng nói, lời của hắn vừa nói xong, cửa đột nhiên bị mở ra, mọi người thấy thế liền chen nhau đi lên, thế nào, thế nào? Sở hạo kích động lôi vạt áo lớn của Phượng Ly Ca lên, tiếng giò hỏi, Phượng Ly Ca hơi hơi nhíu mày nhìn về phía tay hắn thô bạo không hờn giận nói, đã lâu không gặp, ngươi không phải muốn giết ta, hay là nghĩ muốn đánh ta như vậy sao? Nghe thấy vậy, sở hạo buông tay ra oán hận nhìn hắn lại hỏi, thế nào, Phượng Ly Ca thấy thế không khỏi cười cười, xem ra, ngư Diên chính là nhược điểm chí mạng của hắn, không có việc gì rồi. Nhưng hiện tại thân thể rất suy yếu phải nghỉ ngơi thật tốt một chút, hắn cũng không muốn cùng hắn nói, giỡn, liền nói sự thật. Lời nói của Phượng Ly Ca là không thể nghi ngờ làm mọi người như uống được thuốc an thần, lúc này, sau khi xác định nàng không việc gì, mọi người đi vào thăm, ngữ Diên trên giường hai mắt nhắm nghiền, quần áo đã bị đổi ra rồi, quần áo dính máu kia đều bị nhét vào một bên, dịch hiên giờ phút này đang ngồi ở phía trước bàn uống nước trà. Ai, ai thoát quần áo cho nàng, sở hạo thấy thế đột nhiên rồng lớn, bộ dáng rất là phẫn nộ, một giây sau, lại lôi vạt, áo phượng ly ca quát, không cho ta tiến vào chính là để cho ngươi tự mình thoát đấy sao, nàng là người ngươi có thể thoát đấy sao, khụ khụ khụ, ngươi muốn giết người A, phượng ly ca bị hắn túm không ngừng ho khan, nhìn thấy thân thể nàng, thì phải giết. Hắn đột nhiên cả giận nói, nghĩ đến thân thể mềm mại của nàng bị người xem hết, hắn vô cùng không thích, rất không thích, Phượng Ly Ca ngây ra một lúc nói, cứu người quan trọng hơn hay là, nói xong, nhíu mày, nhìn về phía sở hạo, hảo nhi, người này mạng quan trọng hơn, ngươi cũng đừng nghĩ cái gì, béo lão nhân nói gấp, nghe thấy vậy, sở hạo chỉ có thể oán hận buông tay ra, kỳ thật hắn cũng biết. Nhưng mà nghĩ đến hắn ta cởi quần áo cho nàng hắn vẫn là rất không thích, đang nói rồi, cho dù phải cởi quần áo để trị liệu, thì cũng có thể cho hắn đi vào A, hắn là tướng công của nàng A, nghĩ đến đây, hắn liền tức giận cả người khó chịu, tiếp theo hắn liếc mắt thoáng nhìn qua dịch hiên, đang uống trà, lửa giận lại thiêu đốt, được, hắn giúp nàng trị liệu còn chưa tính, ngươi hắn tự tay chỉ vào dịch hiên quát. Nhưng tại sao ngươi lại ở trong này, ngươi vừa mới thấy cái gì rồi, mắt thấy quần áo nữ nhân yêu mến bị nam nhân thoát ra, hơn nữa còn là trước mặt nam nhân khác mà thoát, nghĩ đến đây, hắn chẳng đấy tức giận thật muốn tìm người đánh một chút, ai, sở huynh, ngươi yên tâm, ta không thấy, ta nhắm mắt, dịch hiên nói gấp, hắn thật sự không dám nói, y, phục này là hai người cùng nhau thoát, phượng ly ca này thật sự là ngượng ngùng, một người thoát thật sự không tiện. Còn nhất định bắt hắn giúp, kỳ thật cũng không thể trách Phượng Ly Ca, chủ yếu là trên người ngữ diên toàn bộ đều là máu có chút động lại, tất nhiên không thể không thoát, hắn tới đây hỗ trợ. Đang nói, hắn cùng Phượng Ly Ca thật là mang theo tư tưởng thực thuần khiết, chỉ là lời nói như vậy không nói cho hắn biết mà thôi, miễn cho hắn tức giận giết người, vậy, cũng khó mà nói, thật vậy chăng, hoài nghi nghiêm trọng, thật sự thật sự, ta không lửa người. Dịch Hiên nói gấp. Một bên trên đầu Lý Lập đã sớm toát ra mồ hôi, trời ạ, ánh mắt của hắn thật đáng sợ, giống như là muốn giết người, nếu hắn ta biết hắn cũng từng nhìn thấy thân hình ngữ diên, vậy, nghi đến đây, hắn liền hướng phía sau béo lão nhân né tránh, đúng rồi, dịch huynh, ta còn chưa kịp hỏi ngươi tại sao có thể có lương chi của sở hảo, uống một ngụm nước, trà, phượng ly ca hiển nhiên đã tốt hơn rất nhiều. Vì thế hỏi vấn đề hắn quan tâm này, vấn đề này của hắn vừa ra, ánh mắt của mọi người toàn bộ đã rơi vào trên người của dịch hiên, đúng vậy, hắn làm sao mà tìm được lương chi của sở hạo, đắc án trong lòng mọi người phải chờ đến hắn vạch trần, câu hỏi của Phượng Ly Ca, tự nhiên làm cho ánh mắt của mọi người toàn bộ tụ tập ở tại trên người dịch hiên, dịch hiên cười nhạt một tiếng nói, nói như thế nào đây, đây là duyên phận đi. Duyên phận, mọi người có chút khó hiểu, duyên phận này cũng quá kỳ diệu chứ, lại nói tiếp cũng khéo, các ngươi biết không, ta tìm các người thật khổ a mà vẫn không có tin tức, trong lúc vô tình đụng tới một hắc y nhân vội vã, ta đi qua quỷ vực nên biết những người giả dạng này chính là đến từ quỷ vực, bộ dáng bọn họ vội và như thế thật khiến cho ta tò mò theo đi qua, một bước vào nơi đó, ta liền ngủi được hương vị của sở hạo, dịch hiên nhìn về phía bọn họ nói. Ngươi là, nói hương vị lương chi của sở hạo, Phượng Ly ca nhìn về phía hắn chậm rãi hỏi, dịch hiên gật gật đầu, ta lúc đầu còn tưởng rằng sở hạo bị giam cầm, cho nên đã nghĩ biện pháp tiến nhập vào cấm địa kia, không nghĩ tới nhìn đến cả phòng lương chi, lúc này mới phát hiện ra lương chi của sở hạo hẳn là bị rút đi, lúc ấy ta không biết sở hạo đã tử vong, các ngươi cũng biết, người có đạo hạnh cao cũng có thể lấy đi lương chi của người khác. Khi đó, ta còn tưởng rằng quỷ vương đạo, hạnh lại cao thêm rất nhiều, lại có thể trực tiếp rút đi lương chi của sở hảo, cho nên ta cũng không dám ở lại lâu, dựa vào mùi lấy đến lương chi của sở hạo đem nơi kia phá nát. Ta đây, cũng chạy, dịch hiên nhún vai đem chân tướng nói ra một lần, Phượng Ly Căng nghe vậy nhìn về phía dịch hiên tán thưởng nói, ngươi xem, ta thiếu chút nữa quên ngươi là hậu nhân của lang tộc, khíu giác. Của các ngươi nhạy hơn người thường mấy vạn lần tất nhiên có thể rõ ràng ngửi được hương vị của sở hạo, dịch hiên mỉm cười gật đầu, xem ra, ta cũng thấy tác dụng của mình rồi, mọi người nghe vậy toàn bộ dơ ngón tay cái lên, đó là tất nhiên, đúng rồi, chất độc trên người của ngươi đều đã tốt hơn sao, sở hạo nhìn về phía hắn lại hỏi, lời này không còn có tức giận giống vừa rồi, dù sao hắn ta cũng là ân nhân của hắn. Còn nữa, hắn nguyện ý tin tưởng hắn ta không nhìn tới thân thể ngư diên ưm, toàn bộ đều khó hiểu, nhắc tới cũng khéo, giúp ta giải độc đó là thiên. Sơn Đại Sư tiến tâm lừng lẫy, dịch hiên nói tới đây mỉm cười, rất là vui vẻ. Thiên Sơn Đại Sư, nghe thấy vậy, sở hạo có chút kinh ngạc, Phượng Ly Ca đều là như thế, chuyện này sẽ không quá đúng dịp chứ. Ta cùng Thiên Sơn Đại Sư nhắc tới các ngươi nữa. Không nghi tới ông ấy đều biết, chính là ông ấy nói chúng ta đều có một kiếp, về phần kiếp nạn gì ông ấy lại không chịu nói, nhưng ông ấy để cho ta tới giúp đỡ bọn ngươi. ký thật a, không cần hắn nói ta cũng sẽ đến, hiện. Tại thân thể đã tốt rồi, tính cách của ta cũng trở nên sáng sủa rất nhiều, dịch hiên cười hì hì nói, hoàn toàn đã không có vẻ u buồn lúc trước, chẳng lẽ đây là sâu xa bên trong mà thiên sơn đại sư nói giúp bọn ta, Lý Lập cứ thế nói. Mấy người nghe thấy vậy toàn bộ có chút trầm mặc, Thiên Sơn đại sư đều rất thần bí, chưa từng có gì mà ông đoán không được, cũng như chưa có người nào có thể đoán được ông ấy, có lẽ cũng là bởi vì như vậy mới có thể được xưng là thần tiên sống. A, trong phòng, hơi thở mỗi người đều có vẻ đều đều, không có lớn nhỏ chập chờn, vẫn không biết ngọn nguồn dịch hiên, tất nhiên lại đem chuyện gần nhất kể cho bọn họ lại một lần. Hai canh giờ sau hiện tại tất cả vấn đề cũng đã có đáp án, mọi người tự nhiên đem mục đích chính yêu nói ra, đó chính là đánh bại quỷ vương, để cho tường vân quốc yên bình, cho dân chúng một cuộc sống an ổn, mặc kệ thân phận bọn họ là cái gì, bảo vệ quốc gia của mình đó là trách nhiệm của mỗi người. Mà bọn họ cũng không hy vọng tường vân quốc này rơi vào trong tay quỷ vương, nếu đã rơi vào trong tay hắn, thiên hạ này tất nhiên sẽ đại loạn, cũng sẽ không tồn tại nữa. Cho dù tồn tại cũng là thế giới vĩnh viễn trong bóng đêm, đúng rồi Hoàng Huynh, hiện tại tình huống bên ngoài như thế nào, sở hạo liếc mắt ngữ riêng ngủ say một cái nhìn về phía sở thiên hỏi, trên giường ngữ riêng ngủ vô cùng an ổn, tựa hồ không vì thanh âm của bọn hắn mà thay đổi, mà là cứ thế ngủ, thực, bình tĩnh, sở thiên đột nhiên đi đến phía trước cửa sổ, tiếp theo chậm rãi đẩy cửa sổ ra nhìn ra cảnh sắc phía ngoài sâu kín nói, cái gì bình tĩnh nói như vậy thật khiến ấy người bọn hắn toàn bộ ngây ngẩn cả người bọn họ đều ở nghĩ nhất định là rất loạn hoặc là rối loạn ở hoặc là vô cùng loạn lại cũng không nghĩ đến sẽ có hai từ bình tĩnh như thế này cung thân vương hoàng thượng đang bị chuyện này làm phiền não đâu tường vân quốc này chỉ sợ thật sự sẽ gặp phải đại nạn tào công công thấy bộ giám gở sở thiên lo lắng không khỏi mạo phạm mở miệng nói nha lời này có nghĩ là sao Phượng Ly ca buông nước trà trong tay ra nhìn về phía Tào Công công không rõ những lời này của hắn đến tột cùng là có ý tứ gì. Béo lão nhân cùng với mấy người bọn hắn cũng cùng nhau đi lên, bọn họ cũng muốn nghe một chút cuối cùng làm sao vậy? Các ngươi không biết à, từ khi nhận được cung thần vương dùng bồ câu đưa tin nói là bình an, không đến nửa canh, giờ toàn bộ yêu ma quỷ quái bên trong kinh thành biến mất sạch sẽ, bầu trời cũng khôi phục bình thường. Tào công công nhìn thoáng qua sở thiên, thầy hắn không có ngăn cản, vì thế lại nói, bọn họ nha, biến mất vô cùng nhanh rất nhanh, liền giống như một trận gió, tuy rằng ta không nhìn thấy hồn phách, nhưng mà hắc y nhân quay chung quanh trong kinh thành ta có thể thấy, bọn họ là người, động tác lại như quỷ mị hư vô rất nhanh, hoàng thượng vừa nói yêu ma quỷ quái biến mất, không thấy, mật thám kinh thành liền hội báo những hắc y nhân kia, cũng giống như hơi nước toàn bộ biến mất. Nói xong, lo lắng nhìn hướng mọi người, đây không phải chuyện tốt sao, Lý Lập không có suy nghĩ nói, tốt như vậy, miễn cho động thủ, xem ra, quỷ vương này đích thị là sợ bọn họ rồi, ô, oh, rốt cục có thể không đánh mà thắng, ta xem chuyện này chưa chắc là chuyện tốt, theo như ta biết về quỷ vương, hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho quyết định của chính mình bất cứ. Chuyện gì, ta nghĩ, sau lưng chuyện này chắc chắn một cái âm mưu lớn hơn nữa chưa phát hiện ra. Phượng Ly Ca nhìn về phía Lý Lập nói, đúng vậy, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn chính là loại người có tính cách thả chết, cũng sẽ không buông tha cho ý nghĩ của chính mình, sở hạo cũng tự nhiên mà nói, nói như vậy nghĩa là khẳng định, cũng là bất đắc dĩ. Ai, hai người các ngươi làm sao lại đối với hắn quen thuộc như vậy a? hắn đến tột cùng với các ngươi có quan hệ gì a? vì sao các ngươi khẳng định như vậy a? Lý Lập khó hiểu hỏi. Hắn muốn biết rõ ràng tại sao lại như vậy, chẳng lẽ có thuật độc tâm, chỉ tiếc, vấn đề của hắn cũng không có được đương sự trả lời, nhận được chính là bị hai người xem thường, thấy thế, hắn chỉ có thể ngượng ngùng cười cười lại lùi về đến phía sau béo lão nhân, lắm miệng hình như không có lễ phép, ưm nhẫn nhịn một chút, chấm cũng là lo lắng như vậy. Sở thiên xoay người lại nhìn về phía bọn họ, trong đôi mắt màu đen đã tràn, ngập thần sắc lo lắng. Hắn cuối cùng là dự mưu cái gì, sở hạo như Mi nói, hiển nhiên đôi kế hoạch phía sau của quỷ vương không thể hiểu hết, ta nghĩ hắn đích thị là có một âm mưu đáng sợ, các người nghĩ xem, hắn có thể dẫn bọn họ đi đến sống mơ mơ màng màng, lại mượn cơ hội giết sở hạo, hắn làm đủ chuyện chính là không muốn chúng ta gặp nhau, nhưng hắn hiện tại đột nhiên rút lui người cùng hồn phách, điểm ấy thật ra rất kỳ quái, nhiều năm không chung sống, ý nghĩ của hắn. Càng ngày càng khó nắm được suy nghĩ, Phượng Ly ca thở dài nói, đúng vậy a, người kia thật làm cho chấm nhức đầu, nhưng mà chuyện tình làm cho chấm lo lắng hơn cũng đã lặng yên xảy ra, nói xong, sở thiên lại nhìn về phía bên ngoài, sắc mặt vạn phần ngưng trọng, biểu tình nghiêm túc như vậy, nhất thời làm mỗi người cũng không dám nói chuyện, trong lòng đều ở ước đoàn đến tột cùng là sự tình gì làm cho Hoàng thượng, cũng lo lắng như này, mà hắn lại là người cầm kiếm huyền vũ a dân chúng hình như cũng thay đổi ở thời điểm mọi người khó hiểu sở thiên lại thâm trầm nói chỉ là hắn như trước chưa có quay người mà nhìn ra phía ngoài mọi người không cần nghĩ đều biết sắc mặt của hắn đích thị là rất khó coi cái gì mọi người lại cả kinh cái gì gọi là dân chúng đều thay đổi chẳng lẽ là ôn dịch càng thêm nghiêm trọng các vị đây mới là chuyện làm cho chúng ta càng thêm lo lắng a tào công công lại sâu kín mở miệng mỗi lần ông mở Miệng đều có vẻ vô cùng tang thương, mọi người thấy sở thiên không có mở miệng, vì thế toàn bộ tò mò nhìn hướng Tào Công Công hy vọng từ trong miệng hắn nhận được tin tức. Theo thị vệ báo cáo, thời điểm có ôn dịch các dân chúng trong vòng một đêm toàn bộ đều bình phục, ngay cả đại phu cũng khẳng định mọi người không thể toàn bộ bình phục. Tào Công Công nói gấp, cái gì, còn có chuyện tình kỳ lạ như vậy? Nghe thấy vậy, mọi người gần như là trăm miệng một lời nói, đúng vậy. A, chuyện này rất kỳ quái, hơn nữa lầm chúng ôn dịch này người tuy rằng đều bình phục, nhưng ánh mắt mỗi người đều là rời rạc, hơn nữa không hề tập trung, xem ra, sợ là đã làm cho người ta không khống chế được. Tào công công dựa vào kinh nghiệm nhiều năm phân tích nói, chẳng lẽ là quỷ vương, dịch hiên Nhíu mi nói, đúng vậy, ta nghĩ, nhất định là hắn, sở hạo khẳng định nói, phượng ly ca nhìn về phía hắn kiên định gật đầu. Nhiều năm ở chung, hai người bọn họ đã sớm đem, tính tình quỷ vương thăm dò rõ ràng, cũng chỉ có hắn làm việc mới có thể thay đổi liên tục như thế, nhưng duy nhất không thay đổi đó chính là, chỉ cần là hắn muốn, mặc kệ phải trả giá như nào, hắn đều không tiếc tất cả đều có được, phía trước gieo rắc ôn dịch, nay lại như ký tích cứu sống dân chúng bị ôn dịch mà khốn não, một bước cờ nay, hắn đi đến tột cùng là cái gì? Dưới sự trị liệu đặc biệt của Phượng Ly Ca, cùng với những dược liệu vô cùng chân quý sở thiên theo trong, cung mang đến, ngủ mê suốt ba ngày sau, ngư riêng lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, nàng tỉnh lại không thể nghi ngờ là làm mọi người vui sướng không thôi, vào buổi trưa thân thể nàng còn chưa khỏe làm sao lại rời giường, sở hạo đưa tay đỡ lấy nàng liền ôn nhu trách cứ, Phượng Ly Ca, dịch hiên đâu, làm sao không thấy được bọn họ. Ngư Diên khi hắn nâng lên đi ra ngoài vừa đi vừa nói, đi đến Hoàng Cung, nói xong, hắn giúp đỡ nàng đi vào bên ngoài để cho nàng ngồi xong, liền, quay người trở về phòng cầm một bộ y phục phủ thêm cho nàng, sợ nàng cảm lạnh, ta không sao rồi, ta không yếu ớt như vậy ngư Diên nhìn về phía sở hạo ngượng ngùng cười cười, thân thể nàng vừa mới hồi phục phải nghỉ ngơi thật nhiều, sở hạo nhìn về phía nàng lại dặn dò, lăng nhi thế nào? Lúc trước ta đều nói phải đi thăm hắn, lại bị sự tình trì hoãn, nó có khỏe không, ngư Diên đang nhớ lại một phần vội vàng nhanh chóng hỏi, đều qua lâu như vậy, đứa bé này không biết thế. Nào, nghe vậy, đôi mắt sở hạo mờ đi, một màn như vậy nhất thời làm cho ngư Diên sốt ruột không thôi, liền lôi kéo hắn nói xong nhanh chóng hỏi, đến tổt cùng làm sao vậy, chẳng lẽ nó thật không tốt sao, hắn vẫn bị vây giữa mơ màng mê mẩn. Ngay cả Phượng Ly ca hỗ trợ nhìn cũng không tìm ra được cái gì, cái thân thể kia dường như đang trải qua cái gì dãy ruộng, thoạt nhìn làm cho người ta khó hiểu, mạch tượng cũng là cực kỳ không ổn định, sở hạo nhìn về phía nàng đem sự tình. Nguyên bản nói ra, cái gì, nghe vậy, ngư diên liền từ trên ghế đứng lên, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, ta muốn đi hoàng cung, ta muốn đi gặp hắn. Tỉnh lại một canh giờ, nàng liền biết kinh thành đã phát sinh sự kiện quỷ dị. Vẫn bình tĩnh ba ngày nay quỷ vương như trước không có hành động gì, nhưng nàng biết nếu là hành động, hậu quả chỉ sợ rất nguy hiểm. Mà nàng nghỉ ngơi lâu như vậy, cũng nên khôi phục tinh thần đi làm chuyện mình phải làm. Thân thể nàng, Sở Hạo có chút không yên tâm. Ta không sao, ta thật sự không có việc gì. Ngữ Diên nghiêng đầu nhìn về phía hắn, ột nụ cười an tâm. Kỳ thật trong lòng Ngữ Diên biết. Sở hạo luôn luôn lo lắng chuyện tình của tường vân quốc, mỗi khi nàng ngủ, ánh mắt của hắn vẫn nhìn về phía phương hướng kinh thành hoàng cung, nàng biết, sở thiên đối với hắn so với tình huynh đệ còn thân hơn, tất nhiên, hắn đối với sở thiên cũng không khác, má mọi người lại là người cầm từ kiếm, tất nhiên, trách nhiệm trọng đại, từ kiếm chính là trảm yêu trừ ma, mà quỷ vương chính là một đại ma đầu, được, sở hạo khe gật đầu, ôm lấy nàng hướng bên ngoài đi đến. Nhất kiếm thông minh lập tức đưa xe ngựa đã chuẩn bị tốt, ngồi ở trên xe ngựa, ngữ diên xuyên thấu qua màn xe nhìn ra ngoài, đầu đường xem ra hình như lại khôi phục náo nhiệt ngày xưa, chỉ là loại náo nhiệt này vì sao làm cho nàng một loại bất an mãnh liệt, làm sao vậy, sở hạo nhìn về phía nàng hơi hơi trong mày lên, không khỏi hỏi, không khí bên ngoài tựa hồ không đúng lắm, ngữ diên xoay người nhìn về phía sở hạo nói ra nghi hoặc trong lòng. Đúng vậy à, ta cũng cảm thấy không đúng lắm, dân chúng nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế ánh mắt của bọn họ đều không sáng. Nói vậy, định thị là đã nhận lấy mê hoặc gì đó. Sở hạo nói, đây cũng chính là chuyện tình mà nhóm bọn hắn lo lắng. Nghe nói thế, ngữ diên chỉ có thể yên lặng gật đầu, nói tiếp, đúng rồi, cha mẹ ta đâu, bọn họ có khỏe. Không, nguyên bản ta nghĩ đem bọn họ đều đưa đến ở trong miếu của Thiên Sơn Đại Sư. Nhưng mà cha nàng lại chết sống không chịu đi, ông cho là mình là đại thần sẽ vì quốc gia đóng góp làm sao có thể sợ chết, không có biện pháp thuyết phục ông, chỉ có thể đem nương nàng mang đi, nhưng nàng yên tâm, không chỉ là nương nàng, còn có ông ngoại cùng với xảo lão thái cũng đi rồi, nói vậy, mấy người bọn họ ở nơi đó cũng sẽ không nhàm chán, sở hạo nói, chuyện này không phải hắn cho, rằng nguyên nhân có Phật Quang nên mới như vậy. Hắn làm như vậy, là do đệ tử của Thiên Sơn Đại Sư trong miếu đến thỉnh, bọn họ nói, chỉ có bọn họ bình an, mọi người mới có thể chân chính đối phó với bọn người kia. Vậy Lý Lập cùng chỉ sang cũng đi sao? ngư Diên lại hỏi, Lý Lập không muốn đi, hắn nói muốn bảo vệ nàng, nên theo phượng ly ca bọn họ đi kinh thành, chỉ sang cái nha đầu này, ta xem hình như là có trọng Lý Lập rồi, hiện tại từng bước cũng không nguyện ý rời khỏi. Hắn, nói tới đây, sở hạo mỉm cười, có lẽ đây là duyên phận đi, nghe thấy vậy, ngữ diên cũng mỉm cười, thật vậy chăng, vậy thật sự tốt quá, ách, đột nhiên, sở hạo cầm tay ngữ diên. ngữ diên ngước mắt nhìn về phía đôi mắt thâm thúy của hắn, ngữ diên, cảm ơn nàng đã bỏ qua về nhà mà cứu ta, nàng yên tâm, vượt qua một kiếp này, sở hạo ta sẽ dùng cuộc đời này tất cả khí lực đi yêu nàng, sinh tử gắn bó không rời không bỏ. Nghe được sở hạo nói như vậy, mặt ngữ diên hơi hơi đỏ, nàng cười cười không trả lời, tất cả cũng chờ chính xác tai nạn này qua đi mới nói, xe ngựa rất nhanh liền đi tới Hoàng Cung, bởi vì xe ngựa sở hạo có thể trực tiếp thông qua, bởi vậy ở trong này cũng không dừng lại nhiều trực tiếp liền đi vào, đi vào bên trong sở hạo giúp đỡ ngư diên để nàng thật cẩn thận, nhất kiếm đưa xe ngựa ném cho nhóm công công, hắn vẫn đi theo bên người sở hạo bảo vệ. Ai nha, cung thân vương, chúng ta đang muốn đi thỉnh ngài đây, tào công công mắt, sắc vội vã tiêu sái đi ra, nhìn thấy sở hạo liền hành lễ, tiếp theo nhìn về phía ngư diên lại là cả kinh, vương phi ngài thân thể đã hồi phục, làm sao vậy, có việc gì gấp, sở hạo nhìn về phía hắn vội vã như thế không khỏi hỏi, quan viên ở dưới báo lại, khu vực ngoài kinh thành gặp chuyện không may, tào công công vẻ mặt lo lắng, đã xảy ra chuyện, làm sao vậy? Nghe vậy, sở hạo mày bắt đầu không tự giác dối giắm lại với nhau, chuyện này, chúng ta cũng không rõ lắm, lúc này, Hoàng thượng muốn chúng ta đi mời ngài, Hoàng thượng đâu? Sở hạo nhìn về phía tào công công tiếp tục hỏi, Hoàng thượng đang ở trên điện Kim Loan cùng các vị đại thần thương lượng, tào công công lại trả lời nói, Phượng Ly Ca, Dịch Hiên, Lý Lập đã ở đấy, sở hạo lại hỏi. Liếc mắt về phía kim loan điện ở xa xa có phần đông thị vệ một cái, phượng công tử cùng dịch công tử đều ở bên trong, lý công tử cùng chỉ sang cô nương kia đang đứng gờ ở điện chờ, hắn một mực cung kính, nói, trong lòng cũng đang lo lắng, cung thần vương này có phải không có ý định tiến kim loan điện hay không a? nghe thấy vậy, không cần nghĩ, bọn họ đều biết, nhất định là chỉ sang không thể đi theo, nữ hải tử làm sao có thể ở trên đại điện. Bất đắc dĩ Lý Lập chỉ có thể cùng nàng, Tào Công Công, Thái tử hiện tại đang ở nơi nào? Ngư Diên đột nhiên nói chen vào quan tâm hỏi, Thái tử hiện tại ở tại Đông Cung, Tào Công Công một mực cung kính nói, dịu đi vài giây hắn đột nhiên, lo lắng nói, Hoàng thượng gần đây gầy yếu không thôi, chuyện này không chỉ do thiên hạ đại sự làm phiền, mà bệnh của Thái tử cũng không tốt, buổi sáng còn phát bệnh nữa, Tào Công Công đau lòng nói, phát bệnh. Ngư Diên kinh ngạc hỏi, đúng vậy a, thái tử giống như ma không ngừng nói mơ, tất cả mọi người không biết hắn đang nói cái gì, ngữ y đều thúc thủ vô sách, ai, nói xong, sâu kín thở dài, đây chính là như thế nào cho phải, sở hạo, ngữ Diên đột nhiên lá kêu tên sở, hạo, làm sao vậy, sở hạo nghiêng đầu nhìn về phía nàng khó hiểu hỏi, chàng nhanh lên kim loan điện, hoàng thượng đột nhiên gọi chàng, nhất định là có chuyện đại sự gì. Chàng cũng đừng có lo lắng, ta muốn đi xem thái tử, có lẽ, có lẽ ta sẽ có biện pháp cũng không chừng, nàng nghĩ nghi nói, thật vậy chăng, vương phi ngài nguyện ý đi nhìn thái tử, nghe thấy vậy, tào công công vui sướng không thôi, hắn đối với ngữ diên đã sớm sùng bái không thôi, hiện tại trải qua nhiều, chuyện như vậy, hắn lại đem nàng làm thành bồ tát sống rồi, bồ tát sống này muốn đi gặp thái tử nhất định có thể chữa khỏi cho thái tử. Tào công công ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không để cho thái tử gặp chuyện không may, ngư Diên khẳng định nói, nói như vậy là nói cho tào công công nghe, trên thực tế cũng là nói cho chính mình nghe, một mình nàng ta lo lắng, sở hạo có chút không yên lòng nói, chàng thật cho là ta không rời được chàng sao, chàng cũng quá coi thường ta, đang nói rồi, đây là hoàng cung có thể xảy ra chuyện gì, ngư Diên cười trước sự lo lắng của hắn. Vậy được, Nhất Kiếm ngươi đi theo Vương phi, Tào Công công chúng ta đi thôi." Sở Hạo phân phó nói, Nhất Kiếm liền trả lời đã biết. Tào Công công cúi người nhìn về phía Ngư Diên trong ánh mắt đã tràn ngập khẩn cầu, một giây sau, liền cùng Sở Hạo hướng Kim Loan điện mà đi. Ngư Diên nhìn về phía bọn họ rời đi xoay người nhìn về phía Nhất Kiếm nói, "Đi, chúng ta đi Đông cung." "Không." "Bao lâu đã đến Đông cung?" Ở bên ngoài có thể nhìn đến tiếng ồn ào bên trong bên tai không dứt, bước vào sân liền phát hiện bọn thái giám nha hoàn, trong tay bưng chậu rửa mặt không ngừng xuyên qua ở trong phòng ngoài phòng, hình như mỗi người đều đang bận rộn bận rộn, mà vị thuốc dày đặc trong phòng kia cũng theo gió nhẹ bay đi ra, Ngư Diên hơi hơi nhăn đầu lông mày, đi từ từ vào, mọi người nhìn thấy nàng đến toàn bộ cúi người hành lễ, Ngư Diên liền khoát tay làm cho bọn họ, không cần đa lễ, bên trong là người nào? cách mạng xa ngư diên có thể thấy rõ ràng bên trong đứng đầy người dường như từng người đều đang bận rộn bận rộn bẩm vương phi bên trong đều là ngự y còn có một chút bọn nha hoàn chuyên môn thay quần áo cho thái tử một tiểu nha đầu bộ dáng thanh tú nói gấp thay quần áo sao nghe ba chữ như thế ngư diên không tự giác đem mày nhíu lại càng chặt đổi xiêm y gì cung vương phi người xem tựa hồ nhận thấy được ngư diên không Hiểu, tiểu nha đầu vội vươn tay chỉ vào quần áo dưới mặt bàn, nàng vừa mới chỉ xong, quần áo bẩn kia đã bị bọn nha hoàn bưng đi ra ngoài. Sao lại thế này? Trên quần áo đó dính là cái gì? Ngữ Diên liền truy vấn, trước đó vài ngày thái tử bị ôn dịch, hiện tại đã tốt lắm, nhưng mà cũng không biết sao lại thế này, thái tử cái gì cũng không ăn được vẫn mơ màng mê mẩn, nhưng nôn mửa không thôi, trên quần áo này đều là của thái tử phun. Tiểu nha đầu run run nói, Nghe thấy vậy, ngư diên gật gật đầu, liền trực tiếp đi vào bên trong, có lẽ là bệnh của hắn quá mức nghiêm trọng, làm ui thuốc dày đặc tràn ngập toàn bộ phòng, làm cho người ta ngửi thấy cực kỳ không thoải mái, phía sau mảnh xa có sáu ngự y, từng người đều không ngừng ở bên giường cùng trên mặt bàn qua lại, tựa hồ cũng là đang xem, đang bắt mạch, nhất kiếm tựa hồ nhìn thấy ngư diên muốn đi vào bên trong, vì thế liền vén mảnh xa lên để cho ngư diên đi vào bên trong. Ngư Diên đến làm cho sáu, ngự y ngây ra một lúc, tiếp theo điều hành lễ với nàng, vương phi ngài vẫn là ít ở nơi này, nơi này không khí đối với thân mình của ngài không tốt. Một ngự y già liền dặn dò, lúc trước sở hạo đi đến ngự y quán lấy thuốc, bọn họ tất nhiên biết thân thể vương phi không tốt đang tính dưỡng, lại không nghĩ rằng nàng sẽ đến nơi này. Ngữ Diên không trả lời bọn hắn, mà là hướng phía trước đi. Các ngự y dường như nhìn ra ánh mắt của nàng lưu luyến không ở trên người bọn họ, vì thế, đều tránh ra đường, trong nháy mắt, trước mặt của nàng liền chống trải, kia người nhỏ nằm trên giường kia hình như vừa rất quen thuộc vừa thực xa lạ, nhiều ngày không gặp, hắn đã gây đi rất nhiều làm cho nàng có chút nhận không ra, ngồi ở bên giường, nàng đưa tay cầm tay lăng nhi kêu lên, thái tử, thái tử ngươi tỉnh A, nhưng mà kêu gọi của nàng căn bản không có chút tác dụng nào. Hắn như trước giống như bóng đè miệng nhẹ nhàng nhúc nhích, nhìn như đang nói chuyện, trên thực, tế căn bản cũng không có phát ra âm thanh nào, hắn như vậy bao lâu rồi, ngư riêng không thấy bọn họ trực tiếp hỏi, cung vương phi, thái tử như vậy cũng đã một tháng, trong lúc đó cũng chưa tỉnh lại, ăn cái gì đều phun cái đấy, thân mình này thực tại làm cho bọn hạ nhân lo lắng không thôi à, hơn nữa, bọn hạ nhân thật sự cha không ra gì nguyên nhân bệnh, trong đó một ngựa y liền ủ rũ trả lời, còn lại năm người nghe thấy vậy cũng cúi đầu xấu hổ không thôi. Ngư Diên cứ như vậy nhìn chăm chăm vào thân hình gầy giống như củi đốt này của hắn, ánh mắt vẫn không có rời đi. đúng lúc này nàng đột nhiên liếc đến một chút giống như đồ này nọ, ngay trong nháy mắt này, Ngư Diên chừng lớn đồng từ, không, đây không phải là thật, không phải. các ngươi toàn bộ đều đi ra ngoài cho ta, đột một một tiếng. Ngư Diên xoay người quát lớn mọi người bị hành vi đột nhiên của nàng dọa sợ, nha hoàn bọn thái giám đều dừng tay lại, sao lại thế này? Ta cho các ngươi đi ra ngoài hiểu không? Ngư Diên tính tình dường như bốc lên, khẩu khí cũng vô cùng không tốt, nhưng mà thái tử, các ngự y nhất thời nghẹn lời muốn nói lại bị ánh mắt Ngư Diên hung tợn chừng lớn, đều đi ra ngoài đi. Nhất Kiếm lúc này vừa nói một bên đem mọi người toàn bộ đều cấp chạy đi ra ngoài. Nhất kiếm, ở ngoài cửa coi chừng dùm, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, nếu không, giết không cần hỏi, Ngư khí lạnh như băng của ngữ Diên làm, cho ngự y cùng nhóm người hầu lui ra ngoài cả người run lên, bệnh tình thái tử mọi người đều biết không thể chậm trễ một phút, nếu không nói không chừng một giây sau còn có nguy hiểm, nhưng mà bọn họ lại kiêng kỵ ánh mắt sắc bén của Ngư Diên như thế, vì thế đều thối lui đến trăm mét ở bên ngoài. Lúc này ở lại cũng không xong, tới gần cũng không phải, chỉ có thể mắt lớn chừng mắt nhỏ, làm như vậy để chờ, giờ phút này ở kim loan điện không khí có chút áp lực, sở hạo đứng ở, trong đó không nói gì, phượng ly ca cùng dịch hiên lại đứng ở cuối cùng cũng không nói, không phải hai người bọn họ không muốn nói chuyện, mà trường hợp này hai người bọn họ không hề có thân phận tự nhiên không tiện sen mồm, cho dù là được sở thiên phong làm trợ thủ đắc lực của hắn. Hai người bọn họ vẫn là bảo trì trầm mặc, vương đại nhân, bổn vương cảm thấy đề nghị của ngươi có chút không ổn, sở hạo mím môi, ác nhân luôn yếu nhân có để làm, mà hắn cũng không sợ làm ác nhân. Gì, bởi vì hắn biết sở thiên đã muốn tiệt trừ tên gian thần này rồi, mà hắn chỉ là đang giúp hắn ta làm mở màn mà thôi, nha, vương ra thấy như thế nào đây, vương đại nhân nhìn về phía sở hạo, khóe miệng nở một nụ cười ý bảo không sao cả hỏi. Sở dĩ hắn có thể đặc y như thế, chủ yếu là bởi vì hắn ngày càng nắm giữ binh quyền cùng, với địa vị đức cao vọng trọng trong chiều, cho nên, sẽ không đem vương gia này để vào mắt. Hắn xem ra, chỉ cần ai uy hiếp hắn, cho dù là vương gia, hắn cũng sẽ như trước diệt trừ tận gốc, dựa theo ý của ngài là, người ở quan ngoại sẽ không được tiến vào kinh thành tị nạn. Sở hạo nhìn về phía hắn nói, đó là tự nhiên, người nào cũng biết thời điểm kinh thành bị ôn dịch nhưng không thể để cho người ta đi ra ngoài. chẳng lẽ quan ngoại này đã xảy ra sự tình nên tiến vào kinh thành tị nạn sao? vương đại nhân ngư khi khi thế bức người. vương đại nhân, nhưng mà bọn họ cũng không phải ôn dịch. mộng tướng quân mở miệng nói. lần nữa, lúc đầu ông đã phản bác hắn một lần, lại không nghĩ rằng rất nhanh đã bị hắn chặn lại. mà trong triều rất nhiều đại nhân e ngại binh quyền của hắn cũng không dám lên tiếng. nhưng mà ông không sợ, cho dù chết thì như thế nào chỉ cần dân chúng có thể sống an ổn chính là chết như Thái Sơn, mộng tướng quân. Lời này của ngươi ta nghe không hiểu rồi. tuy rằng các nơi nhận được tin tức không phải ôn dịch, nhưng cũng là một loại bệnh khuẩn đang lưu hành. tuy rằng không biết là cái gì, nhưng là vì lý do an toàn vẫn không cần vào kinh thành thành được. Vương đại nhân cười lạnh một tiếng châm chọc ông ta lắm miệng. Vương đại nhân luôn miệng nói là muốn vì Tường Văn Quốc suy nghĩ, nhưng là bổn vương không có nhớ lầm trước đó vài ngày kinh thành đã phát sinh ôn dịch thánh thượng đã hạ mệnh lệnh nói là người trong kinh thành không thể ra khỏi thành như vậy xin hỏi vương đại nhân ngài lúc ấy ở nơi nào hừ ngữ khí của sở hạo có chút lạnh như băng hắn nhìn chăm chăm vào khuôn mặt có chút xấu hổ của ông ta vi thần thân thích vi thần ở nông thôn vừa vặn có việc cho nên cho nên cho nên ta mới ra khỏi thành nhưng mà rất nhanh đã trở lại vương đại nhân nói gấp nha phải không Nhưng theo bổn vương biết, thân thích ở nông thôn của ngươi mười mấy năm trước đã không qua lại cùng bọn họ rồi, chẳng lẽ hiện tại đổi tính rồi, nếu vương đại nhân tránh né đại nạn đi ra quan ngoại, như vậy, xin hỏi, ngươi có đem thánh thượng để vào mắt hay không, có đem ý chỉ thánh thượng nghe lọt hay không, hay là ngươi nóng lòng muốn thử chính mình xưng đế, sở hạo khí phách chất vấn, bùm, một tiếng, vương đại nhân bị hắn nói như thế sợ tới mức ngã xuống mặt đất. Tiếp theo nhìn về phía sở thiên liền dập đầu nói, hoàng thượng vi thần là trung thành và tận tâm đối đãi với tưởng vân quốc, tuyệt không hai lòng A, thỉnh hoàng thượng minh giám A, vương đại nhân nói gấp, chuyện xưng đế này, cũng không phải là việc nhỏ A, chính là phải chu di cửu tộc. Nghe thấy vậy, sở hạo nhìn về phía sở thiên, hai người nhìn nhau cười, nhóm quan thần theo vương đại nhân đều quỳ xuống đất giúp hắn biện hộ. Sở thiên che dâu ý cười, tất nhiên nói một ít lời nói đường hoàng, đơn giản chính là chẳng biết ái khanh ngoan uổng, cũng biết ái khanh là sợ nhiều người bị đại dịch cho nên từ từ đợi. Phía sau dĩ nhiên là, bắt lấy nhược điểm này để cho người ngoài thành tiến vào kinh thành tín ý. Cứu trị, vương đại nhân nghe được lời của sở thiên liền nghe theo phân phó của hắn, để tỏ lòng chân thành của mình, hắn vội nói muốn xuất ra ngàn lượng cho dân chúng mua thuốc. Vương đại nhân này đã nói như vậy rồi, nhóm quan thần phía dưới tất nhiên, cũng đều nói theo bề ngoài chân thành đối với tưởng vân quốc. Được rồi, bãi chiều đi. Sở thiên nhìn về phía các đại thần phía dưới nói, bọn thần cáo lui, chúng đại thần đều dập đầu rời đi, mọi người rời đi, sở thiên liền đem. Bọn họ triệu tập đến chữ tĩnh cung tiến hành bước tiếp theo. Giờ phút này, trong đông cung im ắng, ngư Diên ngồi ở bên giường nhìn kỵ thái tử trong ánh mắt kia chính là. Sương khói màu tím, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, nàng đã làm mẫu thân mặc dù không có thành công, nhưng nàng khắc sâu biết, màu tím đại biểu là đứa nhỏ, là hài đồng, mà trong ánh mắt của hắn sương khói màu tím nhập nhô đủ để chứng minh, trên người của hắn có chuyện tình không hề tầm, thường sắp xảy ra, nhất phân, nhất phân ngươi tỉnh, mắt thấy người nào cũng không tỉnh, nàng liền kêu gọi tên quen thuộc này, tay đã ở trên người hắn không ngừng lay hắn. Hy vọng hắn có thể tỉnh lại, trên giường nhất phân vẫn nhắm chặt hai mắt như trước, miệng không ngừng động lên, nhưng như trước không phát ra thanh âm gì, một màn như vậy làm cho ngữ Diên không khỏi nghi hoặc khó hiểu, cuối cùng sao lại thế này, nếu trên người hắn thật sự có cái gì khác không chế, Phượng, Ly Ca cùng sở thiên đạo hạnh cao như vậy không có khả năng nhìn không tới, cuối cùng sao lại thế này, đúng lúc này, khói tín càng ngày càng nhiều. Thân mình nhất phân ngăn không được run run, trong miệng cũng bắt đầu không ngừng phun, bộ dáng nhìn qua rất là đáng sợ, ngư diên nắm thật chặt tay hắn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chầm luồng khói tím kia, một giây sau, nàng vươn tay nhẹ nhàng đụng vào khói tím kia mưu đồ không ngừng trào ra, nháy mắt, khói tím kia liền ngây ngẩn cả, người, không có hướng ra bên ngoài, trong lòng đoán vào giờ khắc này đã hoàn toàn được chứng thật. Nàng rốt cục hiểu được sở thiên cùng Phượng Ly Ca, bọn họ vì sao nhìn không tới khói tím này mà lung tung để cho ngự y cứu trị. Đại khái khói tím này, chỉ có người khu ma hoài thai đứa nhỏ mới có thể nhìn đến đi, mà khói tím không phải người khác, mà là thái tử đã chết đi, lăng nhi chân chính. Nói vậy, nàng có thể nhìn đến, cũng là bởi vì nàng thương nhớ đứa nhỏ đi, trong tay. Nàng khói tím không ngừng cong lại cong, như là đang làm núng giống nhau. Ngữ diên bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, hết thảy chúng sinh, chưa từng thủy tế, đều có các loại ân ái, tham dục, cố hữu luân hồi, vô luận ngươi mang tâm tình như thế nào, hắn đều giúp ngươi trừ bỏ hung thủ, ngươi không cần cùng hắn đồng tranh giành khối thân thể này, khói tím ở trong lời của nàng dừng lại, không hề bắn ra, tựa hồ đang cân nhắc lời của nàng, bất luận ngươi vô tội cỡ nào, tuổi thọ của. Ngươi cũng chỉ là như thế, hắn giúp ngươi, ngươi làm gì phải dây dưa, ngươi biết rõ thân thể này đã không thuộc về ngươi không phải sao, khi ngươi nhìn đến nhục thể của mình gầy yếu như thế ngươi sẽ không thống khổ sao. Lăng nhi, tin tưởng ta, đứa nhỏ có được thực thể này là một người thông minh, hắn so với ngươi thích hợp làm một vương quân hơn, hắn quyết đoán thông tuệ, tưởng vân quốc chắc chắn sẽ phồn vinh đi lên, mà tất cả vinh dự của hắn đều muốn chỉ thuộc về tên của Ngươi, chỉ thuộc về mẫu hậu của ngươi, chỉ thuộc về phụ hoàng của ngươi, ngươi còn không biết dừng sao, ngư Diên tiếp tục nói, khói tím như trước không hề dao động bắn ra, như là động lại ở trong tay ngư Diên. không bao lâu, khói tím này chậm rãi theo mí tâm của hắn chậm rãi trên thân mở ra, ngư Diên thay thế mỉm cười, tất cả chuyện này ngươi có thể phóng mở đúng là không dễ, ta tin tưởng ngươi luôn hồi kế tiếp sẽ hạnh phúc. Bởi vì, ngươi là đứa nhỏ thiện lương, lời của nàng vừa nói xong, khói tím trong tay cứ như vậy thả nhiên biến mất rồi, Thấy thế, ngữ diên nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứa nhỏ này cùng đứa nhỏ nàng chưa sinh ra kia giống nhau là số khổ, chính là, hắn đã tử vong, thân thể này thật sự không thuộc về hắn, nói vậy hắn cũng biết đạo lý này, nay muốn tranh thân thể này với nhất phân, chính là đối với cái thân thể này hoài niệm, cùng với người thân không muốn bỏ đi. Nay hắn đã đã thấy ra, nói vậy, luôn hồi kế tiếp, hắn, có thể tìm được hạnh phúc thuộc về mình, lăng nhi, lăng nhi, ngư Diên mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ gương mặt của hắn, từ giờ trở đi, hắn liền thật sự thay thế lăng nhi sống sót rồi, cho nên, nhất phân thật sự không tồn tại rồi, hắn chính là lăng nhi, một lăng nhi hoàn toàn mới, lăng nhi chậm rãi mở mắt ra, suy yếu nhìn ngư Diên, tiếp theo nhách miệng cười, vươn tay khổ héo chỉ. Ngư Diên liền cầm tay hắn cười cười, nương tử, ta thắng, ta có thể, không rời khỏi ngươi. Hắn mỉm cười, tuy rằng hắn luôn luôn ở trong hôn mê, nhưng mà tất cả lời nói của Ngư Diên hắn đều nghe được. Hắn cảm động lại cảm kích, hắn không phải luyện tiếc thân thể này, mà là luyện tiếc nhiều thân nhân như vậy, nhiều bằng hữu như vậy. Kêu Vương Phi tỷ tỷ, tiểu ngu ngốc, ngươi nhà chớ nói chuyện. Ta lập tức gọi ngự y, ngươi phải dưỡng thân mình nhiều hơn à, nếu không tốt, ta cũng sẽ không nhớ ngươi tiểu tướng công bệnh tật này. Nàng đùa giỡn nói, lăng nhi nghe thấy vậy khẽ gật đầu, chưa nói chuyện, ngư diên cười cười đứng dậy, nhìn về phía hắn nói, nghỉ ngươi thật tốt, ngày mai ta sẽ tới thăm ngươi. Nói xong, nàng vòng qua giường mở cửa nhìn về phía ngự y cùng bọn nha hoàn thái giám đang đứng, ở trăm mét bên ngoài, nói, các ngươi vào đi thôi. Đúng rồi, mấy người các ngươi, kêu ngự thiện phòng chuẩn bị một ít thuốc bổ đến, nói xong, nhìn về phía nhất kiếm gật gật đầu, nhất kiếm hiểu được đuổi kịp. Nàng đi trở về, mọi người toàn bộ ngây ngẩn cả người, các ngự y nghi hoặc lẫn nhau, một giây sau, liền nhanh chân bỏ chạy đi vào, nhất thời bên trong chuyển ra tiếng kinh hô, Thái tử tỉnh, Thái tử tỉnh A, chân ngữ diên vừa mới rời đi Đông Cung. Trong hoàng cung liền nhanh chóng đem chuyện thái tử tỉnh nói ra mấy lần, đại khái ý là nàng là, thần nữ ngự y lâu năm đều không có biện pháp nàng lại có thể ở một lát làm, cho người ta tỉnh lại, đối với hiện tượng quỷ dị này, mọi người. Trừ bỏ nói nàng là, thần nữ ở ngoài còn có thể dùng cái gì để hình dung hiện tượng quái dị này đâu, vương phi ngài thật sự rất lợi hại, đi ở dưới kim bích huy hoàng to lớn đồ sộ trong hoàng cung. Nhất kiếm tự đáy lòng bội phục nói, mặc dù hắn, có thể mơ hồ đoán được vừa rồi đích thị xảy ra chuyện gì không tầm thường, nhưng mà hắn vẫn bội phục nàng, rất bội phục, nàng có thể cứu sống vương gia, có thể trị liệu cho thái tử mà phượng ly ca sở không thể trị liệu, ở một khắc này. Nhất kiếm ở trong lòng thề, hắn nhất định phải thề sống chết bảo hộ vương gia cùng vương phi đặc biệt này, lợi hại cũng không bằng tốc độ truyền bá nhanh. Ngữ Diên mỉm cười nói, nàng có thể biết không cần một lát, trong hoàng cung này tin tức đích thị là bay đầy trời, ai nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi, thiên hạ này đến tột cùng phải đến thời điểm nào mới có thể phục hồi nguyên trạng, nàng giả vờ thâm trầm cũng đủ lâu, thực mệt, nàng vẫn là muốn làm tiểu chứng thối kia, không có tim không có phổi, ưng, nàng quyết định, nếu là có thể vượt qua kiếp nạn này. Như vậy, nàng sẽ làm chính mình, làm chính mình hạnh phúc, nghĩ đến đây, nàng lại mỉm cười, vương phi chúng ta bây giờ đi đến chỗ vương ra sao, một kiếm việc liền, ngươi có biết bọn họ ở nơi nào không? Ngư Diên nghiêng đầu nhìn về phía hỏi hắn, hẳn là ở chữ tĩnh cung đi, đó là tư cung của hoàng thượng bình thường không cho người đi vào, nhưng mà mỗi lần đàm luận đều để cho vương ra đi, vào trong đó tình hình này nhất định là ở đó, bọn họ hẳn là đều ở chữ tịnh cung, nhất kiếm thông tuệ phân tích nói, ngữ duyên nghe thấy vậy mỉm cười, ngước mắt nhìn về phía bầu trời xanh bao la trong lòng không khỏi suy nghĩ, nếu tất cả đều cùng giống trời xanh như này thì sẽ có bao nhiêu tốt, sạch sẽ, trời xanh mây trắng, cỡ nào đặc ý a? chỉ tiếc nàng hiện tại có một việc rất quan trọng phải xử lý, không có tâm trạng đi thưởng thức cảnh sắc tuyệt đẹp này, kỳ thật rất nhiều. Chuyện, giống như khí trời, ở bầu trời xinh đẹp sẽ gặp được mây đen, câu nói kia nói rất đúng, nhân có họa có sáng phúc, nguyệt có âm có tròn khuyết, nhất kiếm, ách, đột nhiên bị nàng kêu tên, nhất kiếm ngây ra một lúc, chúng ta đi xem hoàng hậu như thế nào, nói xong, nhưng đầu nhìn về phía hắn cười, cười vô cùng là sáng lạng, nhất kiếm bị nàng tươi cười giống như ánh mặt trời, như thế không biết nên phản ứng như thế nào, nhưng làm sát thủ loại hoàng hốt này cũng chỉ có. Ngắn ngủn một giây liền khôi phục nguyên trạng, vương phi ngài muốn đi lãnh cung, địa phương kia dường như không phải nơi bọn họ có thể đi, ừ, ta nghĩ có một chút sổ sách ta nên từ từ cùng nàng tính toán đi, ngươi nguyện ý theo giúp ta không, ngư Diên nhìn về phía hắn cười khẽ, bộ dáng một chút cũng không giống như là vừa bệnh nặng mới khỏi, ngược lại giống như là chưa sinh bệnh, chỉ là tươi cười như vậy lại làm cho nhất kiếm có chút hàn ý, bởi vì hắn thấy rõ ràng trong. Mắt nàng trong chất mắt có sắc bén, lần này lãnh cung tựa hồ không tầm thường a. ngắn ngủn một giây, nhất kiếm liền gật đầu trả lời, được, hắn nghe theo lời của sở hảo, phải bảo vệ nàng thật tốt, còn nữa, hắn cũng nguyện ý bảo vệ nàng, hắn biết chắc, nàng cũng không làm không chuyện không có ý nghĩa, lần này lãnh cung đích thị là có chuyện gì sắp xảy ra, vậy làm ơn, nói xong, nhìn về phía hắn cười vô cùng là giả hoạt. Kỳ thật nàng làm ơn như vậy nhất kiếm tất nhiên sẽ, không để cho bất kỳ kẻ nào chú ý đến bọn họ, kỳ thật nói ra, nàng thật sự muốn đi lãnh cung vấn an hoàng hậu này, sở thiên không thể không đồng ý, chính là nàng không muốn làm cho sở thiên khó xử, cũng không muốn làm cho càng nhiều người biết, dù sao lãnh cung chỗ này không phải người thường có thể đi, hoàng thái hậu cũng không thể tùy tiện đi lãnh cung huống chi nàng chỉ là, vương phi nhỏ nhỏ đâu. U Tâm Cung dưới sự bảo vệ của nhất kiếm, nàng nhẹ nhàng tránh thoát các thị vệ. Tới nơi U Tâm Cung này, kỳ thật đến nơi đây một khắc, nàng không cần lo lắng bị người ta phát hiện rồi, vì nơi này thực sự quá cho hoang vắng, hoang vắng đến nỗi không có bất kỳ cung nhân nào quay về nơi này, bởi vì ai cũng không nguyện ý dính vào xui. Đi ở trong hoa viên không có người sửa sang lại, ngư Diên lần đầu tiên cảm thấy trong hoàng cung không phải nơi nào cũng phồn hoa như vậy. Nơi này có vẻ vô cùng keo kiệt cùng lạnh lẽo, đại khái phi tử phạm tội đều bị kết cục. Này đi, vừa đi vào sân liền nghe được bên trong chuyển đến thanh âm tiếng răn dạy thật lớn, trực tiếp chính là tiếng khóc của tỷ nữ, không cần nghĩ, đích thị là vị hoàng hậu này chê người khác hầu hạ không tốt cho nên phát hỏa A. ngư Diên lạnh nhạt cười đi từ từ vào lãnh cung không có đóng cửa này, ngươi đây là trải cho bổn cung kiểu tóc gì? Ngươi làm muốn bổn cung dung búi tóc xấu xí này đi gặp hoàng thượng sao, hoàng thượng nhìn thấy hình dạng này sẽ thích sao, ngươi tên, ngu ngốc này, hoàng hậu một bên lớn tiếng mắng nhà hoàng đang khóc lớn ở trên mặt đất kia, còn một bên dùng chân đá, xem ra trong lòng nàng cực kỳ là không thích, tỷ tỷ làm gì tác động đến một tỷ nữ nho nhỏ thế, không phải muội muội chê cười, chỉ sợ ngươi cho dù có chải búi tóc giống như một tiên nữ thì hoàng thượng trung quy cũng sẽ không nhìn ngươi liếc mắt một cái. Ngữ Diên cười nói. Chợt đột nhiên lãnh cung xuất hiện một thanh âm, tất nhiên làm cho hoàng hậu trước đây, này ngây ra một lúc, lập tức xoay người nhìn lại đây. Ngữ Diên giờ phút này đang đứng ở trước cửa cười ngóng nhìn nàng, ánh mặt trời vô tư chiếu xạ ở trên mặt nàng, mà dung nhan tuyệt mỹ của nàng vào thời khắc này càng giống như là tiên nữ, làm nữ nhân như nàng cũng cảm thấy rung động. A, đây không phải muội muội sao? Sao lại rảnh đến nơi đây? Mặc dù vô cùng bất ngờ, nhưng nàng dù sao cũng là người đã trải qua mưa gió, cho dù bị đánh rơi xuống lãnh cung, nàng cũng không nguyện ý để nàng ta nhìn đến trò hề của mình. Ngư Diên nghiêng đầu nhìn thoáng qua nhất kiếm, nhất kiếm hiểu rõ cầm lấy hòn đá nhỏ sớm chuẩn bị tốt đánh vào trên người nha hoàn kia, nha hoàn nháy mắt ngã xuống mặt đất hôn mê, ngươi muốn làm cái gì? Nàng nhìn nha hoàn hướng trên mặt đất không khỏi nhíu mi nhìn về phía Ngư Diên hỏi, "Tỷ tỷ đừng lo, ta chỉ là muốn cho nàng ngủ một giấc mà thôi, như thế nào, muội muội khó có thể đến thăm tỷ tỷ, tỷ tỷ sẽ không tiếp đón ta ngồi." Một chút, Ngư Diên ngắm nhìn bốn phía phòng ở lạnh lẽo thản nhiên nói, "Lãnh cung quả nhiên là lãnh cung, bên trong trừ bỏ một cái giường gỗ, một cái ghế, một cái bàn gỗ bên ngoài cái gì cũng không có." Mội mội bây giờ được gọi là như, mặt trời ban chưa làm sao có thể đến lãnh cung vấn an tỷ tỷ nơi này đây, cũng chính là cái dạng này, không có gì hay để chiêu đãi ngươi đâu, cũng sợ sẽ làm ảnh hưởng đến thân mình mảnh mai của mội mội. Nàng cười lạnh một tiếng, trong mắt, tràn đầy châm trọng. nghe thấy vậy, nhất kiếm nắm kiếm trong tay, phàm là người hắn tôn kính ai cũng không thể khi dễ, ngữ diên nhìn về phía nhất kiếm ý bảo hắn chớ lộn xộn. Nhất kiếm là người thông minh, một ánh mắt liền để cho hắn biết nên làm cái gì, vì thế hắn đi vào trước mặt nha hoàng kia trực tiếp đem nàng vác lên trên vai, dẫn theo đi ra ngoài, ngữ Diên thầy thê vừa lòng cười cười, nhất kiếm quả nhiên thông minh, khó trách sở hạo có thể bớt lo như thế, ngươi làm cho, hắn rời đi không sợ ta giết ngươi, mắt thấy trong phòng người nào cũng không có, phế hậu cười nhạo, ngươi sẽ không. Ngư Diên khẳng định cười cười, nha. Vì sao khẳng định như thế a? Nàng cũng cười cười, chỉ vì ngươi không đủ tư cách. Âm thanh Ngư Diên lạnh lùng nói, hiển nhiên đã không có ôn nhu mới vừa rồi. Ngươi, nghe thấy vậy, Phế Hậu có chút tức giận, trợn mắt chừng nàng, vài giây sau cười lạnh một tiếng nói, ta xem muội muội không có chuyện gì nên trở về đi. Nơi, này thật sự không quá thích hợp cho ngươi tới. Ta cũng vậy không chào đón ngươi." Nàng phất tay áo nhìn về phía nơi khác, ý tứ hạ lệnh trùng khách rất rõ ràng. Thấy thế, Ngư Diên cũng không tức giận, ngược lại chuyển hóa thành ôn nhu lúc trước nói: "Nếu tỷ tỷ không nghi tới tiếp khách, muội muội cũng không vòng vo quanh quẩn nói, hôm nay ta tới là có một chuyện muốn nói với ngươi." Ngư Diên nhìn về phía nàng, tuy rằng khóe miệng đang cười, nhưng trong mắt nàng lại hướng đầy hàn ý. "Nha sự tình gì làm phiền muội muội ép buộc như thế? nàng cố ý tăng thêm hai chữ ép buộc cũng không còn cái gì, ta chỉ là thấy đáng tiếc à? Ngư Diên chật lưỡi xoay người ở trong phòng chuyển động nói đáng tiếc. Nghe thấy vậy, nàng không khỏi nhíu mi khó hiểu nàng ta tại sao lại dùng hai chữ này. Ngư Diên xoay người nhìn về phía nàng ta nói đáng tiếc ngươi là người thông minh như vậy, vì sao trong mắt không dung được người khác? Nếu ngươi an phận làm chính. Mình, cho dù con của ngươi không làm được hoàng thượng, nhưng ngươi trung quy cũng sẽ là thái hậu thậm chí hoàng thái hậu, lăng nhi cũng là ngươi chính mắt thấy nó lớn lên, nó là đứa nhỏ thiện lương, ngươi phải biết cho dù nó làm hoàng thượng, nó như trước sẽ không đối với con của ngươi làm ra bất cứ uy hiếp gì, mà ngươi, ngư diên lắc đầu cười cười, ngươi, có ý tứ gì, cười cái gì, nghe thấy vậy, nàng ta không khỏi tức giận nhìn nàng gậm gác hỏi, có ý. Thứ gì, cười cái gì, đương nhiên cười ngươi ngu xuẩn chứ sao, ngữ diên không hề sợ hãi nhìn hướng nàng ta nhíu mày nói, ngươi, đột nhiên bị nàng nói ngu xuẩn, dù là ai cũng đều tức giận, huống chi nàng còn là một hoàng hậu, tuy rằng đã bị phế, ngươi cái gì ngươi, ta đã từng không hiểu ngươi vì sao lại vụ an cho ta như vậy, sao ta liền biết ngươi chính là ghen tị, ngươi sợ hoàng thượng yêu thích ta. Từ nơi này một chút ngươi đã bắt đầu bước về phía sai lầm ngớ, ngần, ngươi không đúng khi đối với ta lo lắng, mà là không tín nhiệm đối với hoàng thượng, ngươi sẽ không từng nghĩ tới thân phận ta là gì, cho dù ta cùng vương gia bất hòa, hoặc là bị vương gia hưu đi, ngươi cũng không cần lo lắng a hoàng thượng nếu cưới ta, chuyện này sẽ làm cho thiên hạ chê cười. Thứ hai, ngươi đã bắt đầu ngu xuẩn, ngươi ngu ngốc muốn một hòn đá ném hai con chim. Nhưng ngươi chưa từng nghĩ đến hoàng thượng lại cũng ngu xuẩn nghe lời nói của ngươi sao, ngươi cho là hoàng thượng sủng ái lăng nhi sẽ trở thành hôn quân sao, nàng cười lạnh một tiếng nói, kỳ thật thời điểm lăng nhi tỉnh lại một khắc, hắn đã cho ngươi một cơ hội, ta cũng vậy đã cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi nắm chắc thật tốt, ngươi nhất định sẽ không rơi vào kết cục như vậy, nhưng mà ngươi luôn làm cho người ta thất vọng như vậy, hơn nữa rất nhanh lại tiếp tục phạm phải sai lầm thứ ba. Đó chính là sai lầm trí mạng của ngươi." Ánh mắt của Ngư Diên nhả ngớn, không ngừng đảo quanh ở trên người nàng ta, "Ngươi đang ở đây nói cái gì?" Phế Hậu có chút khẩn trương nhìn nàng, "Đúng rồi, ta quên nói cho ngươi biết, Tam hoàng tử hiện tại hình như có chút khiếp nhược có chút thê thảm, ngươi cũng biết nương hắn là một tên hại người, tất nhiên trong cung tất cả nha hoàn thái giám thậm chí các tỷ tỷ ca ca của hắn cũng sẽ không buông tha cho hắn." nghĩ đến hắn chỉ là một hài tử mấy tuổi nay phải thừa nhận nhiều tai họa như vậy, thật sự là đáng thương a. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Phế hậu nghe thấy vậy lập tức kích động lôi tay nàng hét lên. Ngươi gạt ta, ngươi gạt ta, lừa ngươi, ta không cần lừa ngươi. Ngươi có thể đợi nha hoàn của ngươi tỉnh lại để hỏi cho rõ ràng a. Các ngươi mặc dù ở lãnh cung, nhưng nha hoàn này không có khả năng sẽ không đi đâu. Một khi đi ra ngoài tất nhiên sẽ nghe được tin tức, nàng vì sao không nói cho ngươi, ta nghi trong lòng ngươi hẳn là đều biết đi, ngữ duyên lạnh như băng đâm vào, trái tim của nàng ta nói, đông, một tiếng, phế hậu nghe vậy trực tiếp ngã xuống mặt đất, nàng có thể cao thượng, có thể rụt rè, có thể làm bộ như cái gì đều không để ý, nhưng mà vừa nghe đến con của mình đã bị đãi ngộ như thế, nàng ta rốt cuộc chịu không nổi rồi. Mặc kệ thân phận của nàng ta biến hóa như thế nào, nhưng duy nhất không biến đó là tình mẫu thân của nàng, như thế nào, đau lòng, con của ngươi cuộc sống trong cung như thế ngay cả tên khuất kế ngoài kia cũng không, bằng, nàng tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, ngươi gạt người, ta không tin, không tin, nàng ta che lỗ tai lớn tiếng hét lên, bộ dáng rất là thống khổ, ta nghĩ ngươi đi đến một bước này nên biết kết quả của hắn, ngươi đừng tự lừa mình dối người đi. Nàng nhìn nàng ta không mang theo ý đáng thương gì, hắn là vô tội, hắn là vô tội, nói xong, phế hậu đột nhiên khóc thút thít, bộ dáng rất là ủy khuất thống khổ, ngữ diên không hề thương hại cười lạnh một tiếng, tiếp theo đem ánh, mắt lạnh lẽo nhìn nàng ta, vẻ mặt chán ghét mà không lời nào có thể miêu tả nói được âm thanh lạnh lùng nói, vô tội, lúc trước thời điểm ngươi hại chết thái tử làm sao ngươi lại không nói hắn rất vô tội. Ngươi là mẫu thân, ngươi mang thai mười tháng không dễ dàng, hắn như vậy, cũng không phải là do ngươi sinh ra, cho nên ngươi đối đãi với hắn như thế đúng không? Hắn vẫn còn con nít, ngươi lần một lần hai làm bảy hại hắn, lương tâm ngươi sẽ không có một chút nào bất an sao, ngữ. Diên khi thế bức người nói, đừng nói nữa, đừng nói nữa, nàng ta khóc hét lên, nói ngươi ngu xuẩn ngươi thật đúng là vô cùng ngu xuẩn, từ lúc ngươi bắt đầu giúp quỷ vương một khắc kia. Ngươi sẽ không nghĩ đến kết cục là thế này sao, ngữ Diên lạnh như băng nói, nghe thấy vậy, phế hậu ngạc nhiên ngẩn đầu lên, dùng ánh mắt hoảng sợ cùng kinh ngạc nhìn ngữ Diên lạnh lùng đứng ở trước mặt mình, rõ trong mắt nàng là hoảng sợ cùng với kinh ngạc, ngữ Diên mỉm cười, chỉ là nụ, cười của nàng toàn bộ đều lạnh như băng, tuy rằng nàng sớm đã đoán được kết cục như vậy, nhưng nay thấy được, nàng như trước cảm thấy thất vọng đau khổ, ngươi, ngươi là ai? Làm sao ngươi quen biết hắn? Phế Hậu có chút run run nhìn hướng Ngư Diên, trong trí nhớ của nàng Quỷ Vương là một nam nhân xuất quỷ nhập thần, hắn làm sao lại có thể để cho nàng ta đoán được? Ta là làm sao mà biết được? A, hắn là một đại ma đầu là người mà ai cũng biết, chuyện này có gì ngạc? Nhiên đâu, Ngư Diên nói thẳng, nàng cũng không tính nói cho nàng ta biết sự thật, chuyện quen biết Quỷ Vương như thế nào có quan trọng không? Hắn không phải ma đầu, không phải Phế hậu đột nhiên kích động nói, tiếp theo nhìn về phía ngữ Diên cười lạnh một tiếng biểu tình tràn đầy châm trọng. hắn không phải ma đầu, ngươi mở miệng đều nói ta ngu xuẩn, kỳ thật các ngươi mới gọi là ngu xuẩn, các ngươi chẳng lẽ nhìn không ra thái tử kia căn bản không phải là lăng nhi, hắn là quỷ hồn, quỷ hồn khác, phế hậu run run kêu lên, nghe thấy vậy, Ngư Diên hơi hơi nhíu mi, chẳng lẽ quỷ vương nói cho nàng biết, không đúng, hiện nay nhất phân căn bản không phải linh hồn. Cho dù là quỷ vương cũng không thể nhìn ra được, nhưng nàng ta vì sao lại khẳng định như thế, cuối cùng sao lại thế này, chỉ giáo cho, ngư diên quyết định đem vấn đề này ném cho nàng ta đến giải đáp, đoán như vậy sẽ rất mệt, phế hậu nghe được nghi ngờ của nàng run run đứng dậy lắc. Lư cười cười, lăng nhi là ta từ nhỏ nhìn nó đến lớn, thời gian ta cùng hắn ở cùng một chỗ so với hoàng thượng nhiều hơn rất nhiều. Hoàng thượng không nhìn ra được bởi vì bọn họ căn bản không có gì trao đổi, mà ta thì khác, lão thái trước kia để cho ta nhận hắn làm con, ngươi nói ta xem lâu như vậy, làm sao có thể nhận không ra thái tử là kiểu gì chứ, nàng ta cười thê thảm, hư ngư riêng nghe thấy vậy không nói chuyện, mà là đang nghĩ, nữ nhân này có thể nhìn ra, vậy thái hậu, cùng hoàng thượng kia chẳng phải là, nghĩ đến đây nàng có chút bất an, sở thiên là thông minh cỡ nào. Nếu hắn nhìn ra hiện tại Lăng Nhi có vấn đề vậy phải làm sao? Kỳ thật lúc trước ta cho là hắn sau khi rơi xuống nước thì đổi tính, thật không nghĩ đến một ngày ta tận mắt chứng kiến, ta mới có thể khẳng định, hắn căn bản không phải là thái tử. Nàng khinh miệt nhìn Ngư Diên liếc mắt một cái. Theo biểu lộ hoảng hốt của Ngư Diên, nàng ta nghĩ đến Ngư Diên là sợ. Đơn. Giảng cười lại càn rỡ, "Ngươi nhìn thấy cái gì?" Ngư Diên lại hỏi, "Đương nhiên là gặp được một màn đáng sợ." Nhớ ngày đó thân thể thái tử không tốt như vậy, người vừa đơn thuần lại thiện lương, làm sao có thể khí dễ một thái giám, cho dù thái giám này không có chuyện ác nào không làm, thái tử cũng sẽ không đánh chửi dù một chút, nhưng mà ngày đó, ta theo ánh mắt hung ác của hắn nhìn được bóng dáng khác, mà hắn căn bản cũng không có để ý đến ta, sau khi hắn đem thái giám kia, đánh bất tỉnh, còn nói một câu, những lời này để cho ta xác định hắn căn bản không phải là thái tử. Nàng nhíu mày đắc ý nói, hắn nói cái gì, ngư riêng liền hỏi tới, trong lòng cũng đang thầm mắng, nữ nhân chết tiệt này nói chuyện có thể một hơi nói xong hay không, bán chỉ một cái nút A, rác rửa, ha ha, hắn nói, ngươi nghĩ rằng ta là thái tử kia của ngư ư, thái tử kia đã chết, mà hắn chính là đến báo thù, nàng ta học ngữ điệu lăng nhi nói chuyện, hơn nữa còn bắt trước, động tác của hắn. Nàng ta làm như vậy dường như cũng nghi để thuyết phục ngữ diên hắn là đồ giả mạo, ngữ diên nghe được nàng ta nói như vậy, không nói chuyện, tên ngu ngốc này bảo hắn không cần rêu dao còn tới chỗ rêu dao, như thế rất tốt sao, để cho người khác hoài nghi làm hại bản thân thiếu chút nữa làm cho cực khổ mà chết, có thời gian nàng nhất định phải cho hắn một bài học tốt nhất, cho nên quỷ vương hắn không có gạt ta, yêu quái này làm sao có thể ở lại trong cung bổn cung tình nguyện chết cũng không thể để cho hắn ở trong cung làm rằng làm bậy, cho nên ta muốn giết hắn. Phế hậu âm lãnh nói, trên thực tế nàng ta nói quang minh chính đại, nhưng người nào cũng biết, nàng ta chính là muốn trừ bỏ thái tử để cho con trai của nàng ta đi lên ngai vàng thái tử. vậy ngươi tại sao biết quỷ vương? Ngữ Diên hỏi điểm mấu chốt, đây là ý trời ngươi hiểu không? nghĩ đến bổn cung ở trong này rất tịch mịch, lại không nghĩ rằng gặp phải quỷ vương. Xuất quỷ nhập thần, ta liền biết đây là ý trời, hắn lợi hại như vậy chính là giúp tường vân quốc vượt qua khó khăn, phế hậu cười vô cùng vui vẻ, giống như chính mình gặp được một Phật sống đích thực, cho nên ngươi đem nghi ngờ của ngươi nói cho quỷ vương, mà quỷ vương tuy rằng không biết hắn có phải đúng là thái tử hay không, nhưng hắn chắc chắn sẽ dạy ngươi phương pháp chiêu gọi hồn, mà ngươi phải trợ giúp hắn đem toàn bộ chỗ ở trong cung nói cho hắn biết, trọng điểm là... Chỗ ở của bồ đề lam cũng chính là nơi hoàng thượng cấm người tiến vào, đúng không? Ngữ Diên nhìn về phía nàng ta gần từng tiếng hỏi, ngươi, làm sao ngươi biết, nghe thấy nàng nói như vậy, phế hậu lại sừng sốt. Sau khi ngươi cùng quỷ vương đạt thành hiệp nhị, quỷ vương rời khỏi cung điện, hắn dựa theo yêu cầu nói cho ngươi gọi hồn như thế nào, ngươi vốn định thử xem có phải thật vậy hay không, thời điểm khi ngươi phát hiện thái tử bệnh vẫn rất nặng không tốt. Ngươi chỉ biết ngươi đã thành công phải không, ngư Diên nghe thấy vậy cười cười, cười nàng ta ngu xuẩn, nàng ta cho là mình gặp được cái gì, thần tiên, đại Phật, không biết hành vi của mình thiếu chút nữa liền hại chết mọi người, ngươi, phế hậu nghe thấy vậy lui về sau cả người đều hiện lên hàn ý, nữ nhân này đến tột cùng là ai, vì sao mỗi một câu một lời của nàng đều đúng, chẳng lẽ nàng có thuật độc tâm, không cần dùng loại ánh mắt này nhìn ta, bài trí trong. Phòng ngươi đã muốn ban đứng ngươi, ngón tay Ngư Diên chỉ dưới giường nói, đây là cái gì? Ngư Diên ngồi xổm xuống một phen rút ra một đào cành không che giấu tốt, tiếp theo nhanh chóng đứng dậy đem gối đầu trên giường vứt bỏ, một ít xuyến xuyến đồng tiền liền hiện ra, nàng trợn mắt nhìn nàng ta nói, đao canh là tiên hồng sắc, đồng tiền là dính vào bùn đất, mà dưới giường của ngươi rõ ràng bị người ta làm ngũ hành bát quái, ngươi chẳng lẽ không biết chỉ có thời điểm gọi hồn? Mới có thể làm cho đào cành gặp huyết, trên có huyết đào cành, dưới có đồng tiền đất, ngươi nhọc lòng như thế chính là muốn thái tử chết đi, nàng vứt bỏ đào cành nhìn về phía nàng ta hỏi, ngươi, ngươi đến tuột cùng là ai, làm sao ngươi biết nhiều như vậy, phế hậu liền trừng lớn hai mắt sốt ruột hỏi, tựa hồ đứng trước mặt là một ngư ỏi so với thái tử còn đáng sợ hơn, ngư Diên ha ha cười cười, tiếp theo cuối người nhìn về phía nàng ta nói, muốn biết tại sao không? Được rồi, ta cho ngươi biết, như lời ngươi nói tất cả ta cũng biết, ta còn không ngại nói cho ngươi biết, đứa nhỏ kia xác thực không phải Lăng Nhi, hắn là một hồn phách đã chết đi, là một đứa nhỏ thiện lương giống như Lăng Nhi, tên thật của hắn tên là Nhất Phân. Nàng đi bước một tới gần nàng ta nói chuyện ngư khí cũng vạn phần rét lạnh, cái gì, ngươi nói cái gì, trong mắt phế hậu xuất hiện hoảng sợ không thể tin được, ta còn nói cho ngươi biết, ngươi thật sự đưa tới hồn. Phách thái tử, thực đáng tiếc ở thời điểm mấu chốt nhất hắn đã được ra khuyên răn, cho nên, hắn đã hoàn toàn bỏ qua thân thể thái tử, cái gì, gạt người, làm sao ngươi có thể làm cho hắn buông tha cho thân thể của chính mình, ngươi ảnh là ai, nàng ta kinh hoàng hét lên, bộ dáng rất là bất mãn dường như là sắp thành công nàng lại phá hủy, ta cho ngươi biết vì sao ta có thể thành công, bởi vì ta là khu ma nhân, ta có âm dương nhãn. Nói xong, nàng lạnh lùng cười nói, tiếc ngươi vừa rồi không phải hỏi ta là gì có thể để cho hắn rời đi sao, bởi vì ta nói, đứa nhỏ này sẽ vì ngươi báo thù, sẽ phế bỏ hoàng hậu làm cho bà ta chết cũng không được sống cũng không xong, mặt khác, hắn còn có thể giết chết tam hoàng tử, làm cho hắn ở dưới cũng có bạn, cho nên, thái tử nhất vui vẻ rời đi a. ngữ diên lần đầu tiên dùng khẩu khí vạn phần âm lãnh nói. Cái gì, ngươi là vu bà vu bà vu bà, phế hậu kích động ồn ào, một giây sau liền vươn tay, muốn bóp cổ ngư diên tuy rằng ngư diên thương thế chưa lành, nhưng tránh thoát khỏi công kích của nàng vẫn là không ổn lực. Chúc mừng ngươi đã đáp đúng, ta có một cái tên khác là vu bà, nói xong, nàng lại cười quỷ dị, ngươi đã mất trí, đối với thái tử làm ra việc hạ đẳng như thế, lại thiếu chút nữa nguy hại tường vân quốc. Nữ nhân như ngươi ta tuyệt đối sẽ không tha thứ, cho nên, ta tính thành toàn ngươi, cho ngươi hoàn toàn hưởng thụ tư vị lãnh cung, nói xong, ngư, diên hô nhỏ một tiếng nhất kiếm, một giây sau, nhất kiếm liền đứng ở trước mặt của nàng, ngươi muốn làm cái gì, ngươi thật to gan, mắt thấy khẩu khí ngư diên càng phát ra rét lạnh, nàng ta hơi sợ, nàng ta không phải sợ chết, mà là luyến tiếc đứa nhỏ, nàng nếu mà chết. Con của nàng làm sao bây giờ, nhất kiếm, phế hậu đã hoàn toàn muốn điên rồi, ngữ Diên lạnh giọng nói một câu, liền dẫn đầu đi ra ngoài, căn bản không nghe tiếng khóc thét của nàng ta, vài giây sau, nhất kiếm, liền đi tới cạnh nàng gật gật đầu, ngữ Diên vừa lòng cười cười, nàng muốn nhất kiếm làm chính là dùng nội lực để cho phế hậu hoàn toàn điên mất, mà nha hoàn tất nhiên cũng sẽ đem chuyện vừa rồi quên sạch, kỳ thật nàng căn bản không muốn giết tam hoàng tử. Bởi vì hải tử kia là vô tội, nàng chỉ cố ý nói như vậy cũng muốn làm cho nàng ta thương tâm, cái đạo lý nàng ta biết hại người chung quy hại mình, đầu sò này gây nên cũng trừ đi, nói vậy, thái tử sẽ rất mau liền hồi phục. Nhất kiếm, ngươi cho là ta ngoan độc sao? Lần đầu tiên, nàng dùng hai chữ ngoan độc này để hình dung chính mình, sẽ không, người làm tất cả cũng đều có đạo lý, một kiếm không hề nịnh hót. Nhưng mỗi câu nói đều là từ trong lòng, ngữ Diên nghe thấy vậy cười cười, tiếp theo vươn hai tay làm hình dáng hô hấp, A, thật tốt, đúng vậy à, lại giải quyết một việc, nghĩ đến đây, nàng hí mắt nhìn bầu trời yên tĩnh này, vài giây sau, khóe miệng của nàng chợt đột nhiên lại mỉm cười, đây cũng giống như tươi cười vừa rồi, hàn nụ cười lạnh lẽo, quỷ vương, ngươi rốt cục không chịu nổi muốn tới sao, ta chờ ngươi đã lâu. Chờ ngữ riêng cùng Nhất Kiếm theo lãnh cung đi vào con đường bình thường là lụng, đối diện liền đụng phải Sở Hạo cùng với phía sau hắn là Phượng Ly Ca, Dịch Hiên cùng với Lý Lập và Chỉ San đang sốt ruột đi tìm. Nàng đi đâu vậy? Sở Hạo vừa đi tiến lên liền có chút không vui hỏi, tiếp theo ánh mắt liền nhìn về phía Nhất Kiếm một bên, Nhất Kiếm, nhìn thấy ánh mắt sắc bén Sở Hạo như thế tự nhiên gục đầu xuống không dám nhìn thẳng, ngươi làm gì nha? ta chỉ là muốn nhất kiếm theo giúp ta đi trong cung một chút a ta cũng không quen thuộc a nàng liền chung miệng nhìn về phía hắn nói muốn nhìn lần sau ta cùng nàng xem thân thể của nàng còn chưa có hồi phục đi trở về nghỉ ngơi đi nói xong trực tiếp kéo tay nàng liền quay người muốn đi đi trở về a hoàng thượng đâu không thấy được sở thiên cùng tào công công ngữ diên hơi có chút kỳ quái bọn họ không phải vừa mới chấm dứt nói chuyện sao Tất nhiên đáp lễ nàng ban tặng chứ sao, nàng thật là có bản lĩnh, thái tử nàng cũng cứu sống được rồi, hoàng thượng hiển nhiên muốn chạy qua xem nhi tử, lý lập nói gấp, lời của hắn nói ra, tất cả mọi người mỉm cười, ngữ Diên cũng cười cười, đi thôi, cùng nhau trở về, mọi người gật đầu cùng nhau quay người đi trở về, đúng rồi, vừa rồi hoàng thượng nói chuyện gì với các ngươi, còn có vừa rồi không? Phải nói bên ngoài xảy ra tai nạn sao, ngữ Diên nhìn về phía bọn họ hỏi, bên ngoài đã xảy ra một loại bệnh khuẩn truyền nhiễm, loại bệnh khuẩn này các vị thuốc dường như rất khó tìm, nhưng mà không phải không có biện pháp trị liệu, tất nhiên thuốc tốt nhất toàn bộ đều ở Kinh Thành, vừa rồi ở trên điện thương nghị việc chính là để cho bọn họ tới Kinh Thành chạy chữa, sở hạo trình bày tóm tắt, Ngư Diên A, ta xem 8 phần chính là lưu cảm cũng không hiểu được có phải chư lưu cảm hay không. Lý Lập nói gấp, nghe bọn hắn miêu tả bệnh trạng xem ra xác thực chính là lưu cảm nhà, trò chơi này nếu cầm lưu cảm liền xong đời. Vậy hoàng thượng nói như thế nào? Ngữ Diên lại hỏi, ngày mai giờ thì mở cửa thành để cho bọn họ tiến vào trị liệu. Sở hạo lại nói, đều là dân chúng sinh bệnh sao, vương đại nhân rất sợ chết. Ông ta điều động hắn một nửa binh lính đến kinh thành hỗ trợ chỉnh đốn trật tự. Ta nghĩ, chỉnh đốn này là giả, thật ra khiến bọn họ... Không tới gần nhà ông ta mới đúng, sở hạo liếc thấy ra vương đại nhân là quan sợ chết, chỉ là hắn làm quan này không bao lâu nữa sẽ mất chức rồi, nay lưu lại cũng không phải kiên kỵ binh quyền trong tay hắn, mà là hắn còn hữu dụng. Ngư Diên nghe thấy vậy không nói chuyện, mà là cúi đầu trầm mặc đi lên phía trước, sở hạo nghĩ đến nàng không thoải mái liền ôm lấy nàng đi lên phía trước, chỉ có phượng ly ca vừa vặn nhìn đến bộ giá ngư Diên, cắn chặt môi gắt gao nhíu mày, hắn. Nghĩ, nàng đích thị là có chuyện gì rồi, giờ dậu, dựa theo yêu cầu của ngư diên ở giờ dậu làm yến hội, một là chúc mừng thân thể nàng hồi phục, hai là tất cả mọi người muốn đồng tâm hiệp lực đi đối phó quỷ vương, lúc này đây yến hội có vẻ náo nhiệt, không chỉ có sở thiên cùng tào công công đều đến đây, mà ngay cả thất dạ, bạch linh cùng với quỷ tịch bị giam ở bên trong huyết linh đằng đều được phóng ra, nhất kiếm thu thập một cái bàn thật to cũng đủ chứa hơn hai mươi người. Đêm nay bữa tối là do Ngư Diên một mình hoàn thành, tuy rằng Sở Hạo rất lo lắng thân thể của nàng, nhưng nàng lại khư khư cố chấp, cũng muốn nói cho biết thật sự không có việc gì nữa rồi, mà Phượng Ly ca lần đầu tiên kiên định yêu cầu giúp nàng làm việc, Ngư Diên đồng ý, quỷ tịch cũng muốn tới giúp lại bị Ngư Diên bắn đi ra, Sở Hạo thấy nàng hình như có lời muốn nói cùng Phượng Ly ca, vì thế liền dẫn mọi người đi hướng đại sảnh nói chuyện. Ngươi có tâm sự đúng không, Phượng Ly ca một bên để ý đồ ăn một bên nhẹ giọng hỏi, ngữ Diên đang làm rau trộn tay hơi hơi dừng lại một chút, tiếp theo cũng không quay đầu lại nói, ta có thể có tâm sự gì chứ, nói xong, lấy rau trộn lần thứ hai. Phượng Ly ca thấy thế vẫn tươi cười ngươi không cần giấu riêng ta, sau khi sở hạo nói chuyện tình dân chúng mày của ngươi vẫn nhíu lại, còn nữa, ngươi vô duyên vô cơ làm tiệc rượu, cũng đủ để chứng minh ngươi có chuyện. Ta nói a, ta nói là chúc mừng thân thể của ta, bình phục mà, như thế nào, ngươi không vui khi ta bình phục, nàng trêu ghẹo nói, tuy rằng ta quen biết ngươi tương đối trễ, nhưng đối với ngươi vẫn tương đối hiểu biết, ngươi biết rõ bây giờ là thời kỳ nguy hiểm căn bản sẽ không làm yến tiệc gì, ta tuy rằng không biết ngươi làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì, nhưng ta biết, nguy hiểm đang dần dần đến gần rồi. Nói xong, ngước mắt nhìn về phía bầu trời bao la màu đen kia có chút u buồn, ngữ Diên nghiêng đầu nhìn về phía, khuôn mặt tuấn Mỹ của hắn thê thảm cười, ngươi có thể không nói cho người khác được không? Phượng Ly Ca cũng nghiêng đầu nhìn xuống nàng kiên định gật đầu, kỳ thật đối với nhân phẩm Phượng Ly Ca, ngữ Diên vẫn là vô cùng tin được, nói như vậy, chỉ là bởi vì sự tình có chút nghiêm trọng, nàng thật sự không muốn để cho nhiều người biết. Ngươi biết không, ta từ sau khi tỉnh lại dường như có một loại năng lực đặc thù, trong mắt ngữ Diên có chút sợ hãi, dường như có năng lực, như vậy làm cho nàng bị chịu thống khổ. Làm sao vậy, Phượng Ly Ca dừng lại động tác trong tay nhìn về phía nàng, ta không biết, loại cảm giác này giống như là có năng lực biết trước, nhưng mà loại năng lực này chỉ có một chút, tuy rằng ta không cảm giác được quỷ vương đến tột cùng đang có chú ý gì. Nhưng ta dường như có thể cảm giác được thời điểm cảnh tượng tai nạn, ngươi biết không, trong lòng ta có thể cảm giác được dân chúng ngoài thành tiến vào trong thành toàn bộ sẽ tử vong, nhưng mà ta nhưng không cách nào ngăn cản, bởi vì quỷ vương sẽ đến đây, ta có thể cảm giác được hắn dẫn theo rất nhiều rất nhiều người quỷ lại đây, kinh thành sẽ đại loạn, dân chúng mặc dù là sẽ phải chết không thể nghi ngờ, nhưng mà bọn họ ít nhất có thể giúp chúng ta chống cự một hồi, còn có quân đội của vương đại nhân. Tuy rằng chỉ có một nửa, nhưng ta biết phía sau sẽ lần lượt chạy tới, một nửa này rất quan trọng, ngư Diên nhìn về phía Phượng Ly ca lo lắng nói, vẻ mặt của nàng rất là thống khổ. Lúc trước có thể đoán được hành vi của phế hậu tất nhiên cũng là, dùng loại năng lực này, ngươi đang ở đây khó chịu ngươi có loại năng lực này, nhưng không có cách nào cứu trị được dân chúng đúng không? Phượng Ly ca than nhẹ một tiếng, hắn nghe được lời của nàng cũng không thể tưởng tượng được, ta không phải rất xấu. Nhưng mà ta thật không có biện pháp, nếu là xua tan tất cả dân chúng, như vậy, kinh thành trong vài giây ngắn ngủn sẽ hoàn, toàn rơi vào tay giặc, bởi vì người quỷ của quỷ vương quả thực không thể phỏng đoán, ta không cảm ứng được quỷ vương đến tột cùng đang suy nghĩ gì, nhưng mà ta có thể cảm giác được rất nhiều rất nhiều gì đó đều đang dục dịch, mà nay, sẽ là một đêm bình an cuối cùng, ánh mắt ngữ diên vẫn bị vây quanh bên trong thương cảm, bộ dáng rất là khó chịu. Ngươi làm như vậy là đúng, Phượng Ly ca nhìn về phía nàng nói, ách, nghe thấy vậy ngư Diên ngước mắt nhìn về phía hắn, có chút không thể tin được lời hắn nói, tuy rằng nghe qua có chút tàn nhẫn, nhưng mà những người bị bệnh này, cùng với trong kinh thành rất nhiều người không thể khống chế được kỳ thật, cũng đã một chân bước vào địa ngục, ngươi làm như vậy cũng chỉ là muốn bảo toàn càng nhiều dân chúng mà thôi, nếu xua tan bọn họ, kinh thành rơi vào tay giặc. Tường Vân Quốc diệt vong, như vậy, dân chúng khắp thiên hạ đều phải tử vong, điều này rất là thê thảm, Phượng Ly Ca đưa tay khoát lên, trên vai của nàng cho nàng an ủi, nhưng mà, nhưng mà ta thật sự cảm giác mình rất tàn nhẫn, nếu ta không cảm giác được cái gì thì cũng không thống khổ như vậy. Nói xong, tựa vào trong lòng Phượng Ly Ca khóc thút thít, thực xin lỗi, nàng thật sự không muốn hại người, nhưng là... Nhưng là nàng thân không khỏi đã, chỉ có thể bỏ nhỏ vì lớn, đừng khổ sở, loại chuyện này ai cũng không muốn phát sinh, ngư Diên, phượng ly cá lôi hai vai của, nàng nhìn về phía nàng nói, ngư Diên, ngươi không cần khổ sở, nếu ta không đoán sai, ngươi còn có một ý tưởng, chính là dân chúng vào chỗ này nếu lọt vào kiếp nạn bất hạnh mà chết, như vậy hồn phách, của bọn họ sẽ đem theo hoán hận đi tìm người của hắn làm thương tổn. Ta nghĩ, như vậy quỷ vương đích thị sẽ trở tay không kịp, ngư riêng gật gật đầu, ta nghĩ như vậy, cho nên rất tàn nhẫn đúng không, muốn bọn họ đối pho với địch nhân hung mạnh như vậy sau đó còn để cho an hồn, bọn họ không thể an ổn, ta thật là một chứng thối, nói xong, lại thương cảm khóc thút thiết, ngươi không phải, ta không cho phép ngươi nói chính mình như vậy, mọi người đều tin tưởng ngươi làm như vậy là vì nhiều người. Nói xong, lại ôm lấy nàng nhẹ nhàng mà vỗ phía sau lưng của nàng, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, tiếp theo sở hạo liền chạy vội tới, nhìn thấy như vậy một màn không khỏi nhíu mày, ách, các ngươi, đang làm gì đó, tuy rằng nàng là nương tự của hắn, nhưng mà làm cho hắn phát hỏa là không được, nam nhân phải có độ lượng, nếu không nàng sẽ vứt bỏ, ngư diên lau nước mắt đứng dậy nhìn về phía sở hạo đột nhiên cười cười. Sao chẳng lại đột nhiên chạy tới rồi, không tin ta như vậy, nghe vậy, sắc mặt sở hạo lập tức liền đỏ một mảnh, không có, chuyện này, đây không phải nàng khóc sao, chúng ta đang ở trong sân thấy trời đột nhiên mưa, ta liền, tới rồi a, nói xong, có chút, ngượng ngùng, tiếp theo ho khan một tiếng nói, cái kia ta cũng giúp nàng, hai người nhanh chóng tới đây đi chứ, phượng ly ca thấy thế mỉm cười. Hóa ra người kia là sợ hắn bắt cóc kiểu thê của hắn ta à, sở hạo, nếu chàng không tin ta, ta liền thật sự cùng Phượng Ly Ca đi luôn, hừ, ngữ Diên thu lại tâm tình mất mát nhìn về phía sở hạo, mặt đỏ tới mang tai trêu ghẹo nói, đừng đừng đừng, ta tin ta tin à, ta lại không nói không tin, ta, ta sợ Phượng Ly Ca mệt thôi, đúng hay không, hắn liền nháy mắt ra hiệu nhìn về phía Phượng Ly Ca. Trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử ngươi nói nhanh lên, nếu không, ta nhất định phải tìm ngươi tính chuyện ôm nương tử của ta vào trong lòng, ưng, là mệt mỏi, nhưng, sở vương gia chúng ta đều đã làm xong. Nói xong Phượng Ly Ca cười vô cùng là vui vẻ, tiếp theo đem rau trộn bưng đi rồi, A, xong rồi a, nhanh như vậy, Phượng Ly Ca vừa đi, mặt của hắn ngay tại đó lại đỏ lên, không phải chẳng muốn giúp đỡ đấy. Sao, giúp ta đem toàn bộ đồ ăn bưng lên đi, phải mở bữa tiệc, nàng cười bưng đồ ăn cũng đi ra ngoài, nghe thấy vậy, sở hạo liền bưng đồ ăn đi theo nàng hướng phía trước mà đi, rất xa chỉ nghe thấy đại sảnh đã tràn ngập thanh âm cười vui, dường như đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ, chính là, bọn họ căn bản sẽ không nghĩ tới, đêm nay chính là một đêm yên tĩnh cuối cùng của Tường Vân Quốc. Một ít tai họa ngập đầu sắp tới gần sáng sớm ngữ Diên đã đến trên tường thành, sở Hạo vẫn, làm bạn ở bên người nàng, hắn khó hiểu nàng vì sao phải đến nơi đây, tối hôm qua tất cả mọi người náo loạn tương đối trễ, hắn không hiểu lắm nàng vì sao sáng sớm đã rời giường, hơn nữa tới nơi này, ngữ Diên mỉm cười nói cho biết nàng muốn ở trên tường thành hóng gió, bởi vì nơi này gió rất ôn hòa, kỳ thật từ khi nàng bị thương tỉnh lại, bọn họ cũng chưa ở cùng một chỗ. Càng không biết nàng căn bản không phải sáng sớm tỉnh lại, mà trên thực tế nàng một đêm là không ngủ, lạnh, không, sở hạo cởi áo ra phủ thêm cho nàng, nhập thu tường vân quốc đã nhanh chóng tranh lệch nhiệt độ là rất lớn, ngữ diên không chút biểu tình nhìn ra phía ngoài, sở hạo giúp nàng đem quần áo chuẩn bị, cho tốt nghiêng đầu nhìn về phía nàng vẫn nhíu chặt mày, trong lòng tuy nói khó hiểu, nhưng theo khuôn mặt nàng dối rắm hắn biết nàng đang vì chuyện gì mà buồn phiền. Không đành lòng nhìn nàng vẫn nhíu mày khó chịu, hắn vươn tay nhẹ nhàng đụng vào mày của nàng, động tác vô, cùng mềm nhẹ, ách, động tác này của hắn làm cho ngữ diên giật mình một cái nghiêng đầu nhìn về phía hắn, trong mắt nghi hoặc, ta muốn giúp nàng đem nó vuốt lên, hắn ôn nhu cười, nhìn về phía mắt của nàng trong mắt đã tràn ngập ôn nhu vô tận, ngữ diên nghe thấy vậy cái mũi chua sót một chút, nhẹ nhàng tựa vào trong ngực của hắn. Kỳ thật có rất nhiều thời điểm rất nhiều lời nói không địch lại một ánh mắt, một cái mỉm cười hiểu ý, giờ thìn còn chưa tới, dưới thành lần lượt, tụ tập rất nhiều người, đại bộ phận đều là người thân hoạn bệnh nặng hành động bất tiện, không bao lâu, bên ngoài liền đứng ước chừng hơn 5.000 người, ngư riêng nhìn về phía những người bệnh tật này, cái mũi của nàng bắt đầu lên men, ánh mắt bắt đầu đau nhức, nhưng nàng nhịn được nàng không thể khóc, nếu khóc mọi người sẽ lại đã bị đánh sâu vào trong mưa, thân thể này sẽ càng không chịu nổi, làm sao vậy, nàng là đang lo lắng cho bọn họ sao, đừng lo trong thành dược liệu, cái gì cũng có, nàng hãy bớt buồn đi, sở hạo ôm lấy nàng nhẹ nhàng nói, ngư Diên nghe thấy vậy có chút nghẹn ngào, nhưng gắt gao cắn môi của mình không để hình khóc lên, sở hạo, ương, hắn nhẹ nhàng đáp ứng. Nếu chẳng biết ta cũng không hoàn mỹ trên thực tế là người xấu làm sao bây giờ, nàng nâng ánh mắt sưng đỏ lên nhìn về phía hắn hỏi, chẳng ai hoàn mỹ, trên thế giới làm gì có chuyện thập toàn thập mỹ đây, hắn nhẹ nhàng mà cười, nếu ta biết do phía trước có, một cái hồ to, mà hồ này thậm chí hại chết rất nhiều người vô tội, ta biết rõ cũng không nói cho bất luận kẻ nào, mà là chơ mắt nhìn bọn họ chết thì sao, nàng hỏi lại lần nữa. Nghe thấy vậy, sở hạo hơi nhăn mày một chút, vài giây sau thoải mái mở ra nói, nàng không phải là người như thế, cho dù làm như vậy rồi, chắc chắn là có nguyên nhân bất đắc dĩ, nàng yên tâm, bất kể như thế nào ta đều đứng ở bên cạnh nàng, nếu là gặp phải trời phạt như vậy hãy để ta chống đỡ, hắn thâm, tình nhìn nàng, trong mắt là chấp nhất thật sâu, mặc kệ nàng phạm phải cái gì sai lầm, hắn đều bao dung, đứa ngốc, nghe thấy vậy. Ngư Diên nhào vào trong ngực của hắn, cắn môi gắt gao lôi vạt áo của hắn. Vào giữa trưa, Ngư Diên lại đi hoàng cung một chuyến, giờ phút này thái tử đang ngủ say, nàng cũng không đi quấy rầy. Hắn nhận lấy cha tấn thân mình lâu như vậy lại gầy yếu, như vậy nên nghỉ ngơi thật tốt một chút. Dân chúng bị thương này có thể trị liệu được phải cảm ơn. Hoàng thượng a, Sở Hạo cười cười nói, đều là con dân của chẫm, chẫm sao lại ngồi yên không quan tâm? Sở Thiên kiên định nói, Ngư Diên nghe thấy vậy trầm mặc không nói gì. Đúng rồi, Phượng Ly Ca cùng Dịch Hiên đâu? Hôm nay không thấy bọn họ tới thực làm cho Sở Thiên có chút tò mò. Chẳng lẽ tối hôm qua uống nhiều quá? Dịch Hiên cùng Phượng Ly Ca đi dí hoa cung lấy thuốc, nói là đối với chúng ta có viên thuốc trợ giúp. Ai, ai biết hắn đang suy nghĩ gì đấy? Sở Hạo mỉm cười. Ngư Diên nghe lời của hắn nói ngước mắt nhìn về phía xa xa. Phượng Ly Ca đi lấy cầm máu hoàn cùng với một ít kim sang dược tốt nhất, tối hôm qua nàng đã nói qua với hắn, nàng chỉ biết hắn chắc chắn đi chuẩn bị cái gì, nhìn về phía bầu trời có chút âm trầm, lòng của nàng cũng đi theo âm trầm xuống. Ngữ Diên làm sao ngươi hôm nay lại lặng yên như vậy? Sở thiên kỳ quái hỏi, dựa theo bình thường nàng không phải một câu cũng không nói, nghi nghĩ nói, ngươi đang lo lắng. Cho thái tử sao, hắn đã không có việc gì rồi, ta biết. Ngư Diên thản nhiên nói, nhìn về phía bộ dáng nàng trầm mặc như thế, sở thiên mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng thấy nàng một bộ không muốn nói, hắn đành phải cười cười nói sang chuyện khác nói đến bố trí chung quanh. Hoàng thượng, đột ngột một tiếng, Ngư Diên đột nhiên cắt đứt lời của sở thiên, hành động này của nàng làm cho sở hạo cùng Tào công công đồng thời có chút khó hiểu, làm sao vậy, Ngư Diên. Nhìn nhìn sở hạo cùng tào công công có chút sững sờ, ho nhẹ một tiếng nói, hoàng thượng ta muốn một mình nói cho người hai câu có thể chứ, nghe vậy, sở hạo lại không tự giác câu chặt mày, sao lại thế này, từ ngày hôm qua nàng bắt đầu không bình thường như thế, nàng đến tuột cùng muốn nói cái gì, vì sao có thể đối với sở thiên nói, đối phượng ly ca nói cũng không thể đối với hắn nói, sở thiên cũng ngây ra một chút. Hắn có chút khó hiểu nàng vì sao lại như vậy, hai người kia, đều dắt tay đi qua tử vong, chẳng lẽ còn có cái gì muốn giấu diếm hay sao, nhưng thấy ánh mắt nàng khẳng định như thế, hắn gật gật đầu ý bảo sở hạo cùng tào công công rời đi, thấy hai người đi xa, ngữ diên nhìn về phía sở thiên nói, kỳ thật, kỳ thật cũng không có gì muốn nói, nhưng có câu ta muốn nói cho người biết, ta hy vọng. Hy vọng ngươi, có thể vào hôm nay thời điểm cửa thành đóng cửa điều động 10 vạn đại binh đi, vào kinh thành, hơn nữa hy vọng bọn, họ có thể bảo trì trạng thái tốt nhất cho đến khi sáng sớm, cái gì, sở thiên bị yêu cầu của nàng, như thế làm cho ngây ngẩn không biết nên trả lời như thế nào, mặt khác, thỉnh nhất định phải bảo vệ tốt cho thái tử, để cho hắn cùng tàu công công đi địa phương an toàn, nếu là có thể, ta hy vọng. Hy vọng ở thời điểm cửa thành đóng cửa ngươi có thể đem thái tử đến trong miếu của thiên sơn đại sư, nàng mở miệng yêu cầu lần nữa, yêu cầu như thế lại làm cho sở thiên vô, cùng khó hiểu, ngữ diên ngươi có phải muốn nói cái gì hay không, sở thiên nhịn không được mở miệng hỏi, hoàng thượng, làm ơn, nói xong, nàng nhìn hắn thật sâu khom người chào rất nhanh chạy ra, để lại sở thiên vẻ mặt kinh ngạc, trước mặt hai người vẻ mặt mờ mịt sở hạo cùng tào công công, Ngư diên Ngư diên, sở hạo một phát bắt được ngư diên cấp tốc chạy đi phía trước, A, làm sao vậy, nàng nhìn hắn biết rõ còn cố hỏi, nàng cùng hoàng thượng nói gì đó, sở, hạo có chút không vui hỏi, sự tình gì mà còn muốn làm sau lưng hắn sao, hắn cứ như vậy không đáng giá tín nhiệm sao, không nói cho chàng, nàng là mình bộ dáng giống như là, không có chuyện gì cười khẽ cười tiếp theo giấy tay hắn ngâm nga hát hướng phía trước. Mà đi, Sở Hạo lặng đi rồi cười chua xót liền đuổi tới. "Hoàng thượng, cho đến khi hai thân ảnh biến mất ở tại cuối, Tào Công công lúc này mới kêu gọi Sở Thiên đang ngẩn người, "Ngươi mang thái tử ra khỏi." Thành, thình lình hắn toát ra một câu. "Ách, Tào Công công có chút sừng sờ, mang thái tử ra khỏi thành. Thái tử vừa vặn mới có chút chuyển biến tốt làm sao có thể đi ra bên ngoài? Bên ngoài sẽ rất nguy hiểm, mà bên ngoài không phải đang lưu truyền bệnh khuẩn đấy sao?" Ngươi đang ở đây sững sở cái gì, lời nói của chấm ngươi muốn kháng chỉ hay sao, sở thiên nhìn về phía Tào công công sững sở không vui nói, nộ tài không dám, Tào công công vội cúi người nói, nhưng trong lòng, khó hiểu nhìn hướng thân ảnh biến mất kia, vương phi này rốt cuộc cùng hoàng thượng nói gì đó, mặc dù sở hạo vô cùng không thích nàng có bí mật hoặc là nói cho phượng ly ca, hoặc là nói cho sở thiên mà không nguyện ý nói cho hắn biết, điều này làm cho hắn rất không có mặt mũi. Đến tột cùng ai mới là nam nhân của nàng, nhưng, trên đường nàng lại cười vô cùng vui vẻ, luôn tìm đề tài né qua truy vấn của hắn, từ chối qua lại như vậy, vẫn từ chối đến sở phủ, xuống xe ngựa, ngữ, diên liền nhìn thấy nhất kiếm đứng ở cửa, phượng ly ca, dịch hiên bọn họ trở về chưa, ngữ diên hỏi vội, đã trở lại, nhất kiếm liền trả lời, ngữ diên vừa lòng gật đầu, tiếp theo tiếp tục hỏi, đem lý lập cùng chỉ san đi rồi sao? Bọn họ hiện tại hẳn là đang ở trong miếu ngủ, nhất kiếm nói, cực khổ ngươi, nàng hướng hắn mỉm cười tỏ vẻ cảng kích, tiếp theo rất nhanh chạy đi vào bên trong, tựa hồ một bộ dáng rất vui vẻ, nàng như vậy làm cho sở hạo tức giận cả người khó, chịu, phượng ly ca nhìn thấy nàng khẽ gật đầu, nàng đều là như thế, một ngày hôm nay đều đã rất khẩn trương, Lý lập không có võ công gì cùng với chỉ san một nữ tự yếu đuối. Ở tại chỗ này không thể trợ giúp bọn họ ngược lại sẽ trở thành trói buộc bọn họ, phải phân tâm chiếu cô bọn họ, còn không bằng để cho nhất kiếm, làm bọn họ hôn mê đem bọn họ đóng gói im lặng tiễn bước. Kỳ thật nàng không phải là không muốn nói mọi người biết nàng có cảm ứng, trong lúc đó cảm thấy mình có. Năng lực đặc thù này nàng có chút kinh ngạc, không nên tùy tiện nói, tối hôm qua sau khi cùng Phượng Ly Ca nói qua, cảm ứng của nàng mất đi ít nhiều, nếu lại nói cho người kế tiếp. Như vậy, cảm ứng của nàng có phải sẽ biến mất hay không? Kỳ thật nàng không phải sợ hãi biến mất, mà ngược lại là rất chán ghét loại năng lực này, nhưng mà tại thời kỳ đặc thù này, nàng nhất định phải giữ lại loại năng lực làm cho nàng chán ghét này, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, có thể biết. Trước tổng so với cái gì cũng không biết tốt hơn, thời gian từng giây từng phút trôi qua, đêm nay nàng rất kỳ quái, không mọi người ngủ, mà để cho bọn họ toàn bộ ngồi ở trong đại sảnh. Hơn nữa đem huyết linh đang cùng với hồn phách bên trong lãnh uyển toàn bộ phóng ra, đại sảnh khổng lồ nháy mắt bởi vì phần đông hồn phách lãnh uyển mà trở nên rất chật trội, sở hạo không nói gì, hắn tuy rằng không biết nàng vì sao làm như vậy, nhưng chắc chắn là có nguyên nhân a ngữ diên ngươi xem bọn họ đều hưng phấn, nói vậy sắp đến giờ tí chứ, dịch hiên đột nhiên đánh vỡ trầm mặc nói, bởi vì quá mức im lặng làm cho hắn có chút không được tự nhiên. Ở đây cũng quá an tính đi, lời của dịch hiên vừa nói, liền nghe được kẹt một tiếng, cửa sở phủ bị người thô lỗ đẩy ra, một giây sau, nhất kiếm rồn dập chạy tới, không xong, quỷ vương mang theo rất nhiều người quỷ vào thành, Ngư Diên lập tức từ trên ghế ngồi đứng lên, ta chờ giờ khắc này đã rất lâu rồi, nói, xong, nhìn về phía chư vị nói, hiện tại có người muốn phá hư quê hương của các ngươi khi còn sống. Mặc dù các ngươi đã trở thành hồn phách các ngươi không cảm thấy sao cả, nhưng mà ta muốn nói một chút, quỷ vương mang theo là không chỉ có người mà còn có quỷ, hắn hạ mệnh lệnh đích thị là người quỷ cũng không buông tha, các ngươi cho dù không vì mình cũng phải vì người nhà của mình suy nghĩ đi, ta nghĩ, các ngươi nhất định sẽ không muốn cho người nhà thân yếu nhất của các ngươi nhanh như vậy liền cùng các ngươi xuống dưới đất chứ, ngư Diên nhìn chằm chằm các hồn phách này nói. Toàn bộ hồn phách nhìn thoáng qua lẫn nhau, tuy rằng đều không có nói chuyện, nhưng từ trong ánh mắt của bọn hắn ngữ riêng thấy được một tia vui sướng, nói tiếp, các người nếu đã nghĩ thông suốt, thì có thể đi ra ngoài, trên đường có thân nhân các ngươi, muốn bảo hộ hay không, chính các ngươi hãy làm đi. Nói xong nhìn về phía sở hạo bọn họ nói, chúng ta chạy tới hoàng, cung đi, toàn bộ bằng hữu gật gật đầu, đều cầm lấy cái gì đó của riêng mình đi theo nàng rất nhanh ra sở phủ. Vừa bước ra bên ngoài sở phủ mà đèn đuốc bắt đầu to rõ, tiếng chém giết thét trói tay bên tai không dứt, tâm ngữ riêng đều đi theo run dẩy, nàng bây giờ chỉ có thể nhanh một chút nghi biện pháp đả bại quỷ vương, làm cho các dân chúng chịu khổ tí đi một chút, trong lòng nàng hiện tại khẩn cầu chính là các dân chúng này phải trốn thật tốt, phải chịu đựng, tối nay sắc mặt, mỗi người đều có vẻ rất ngưng trọng, ngay cả thất dạ cùng Bạch Linh ân ái như thế cũng trở nên vô cùng cẩn thận. Vô loạn như thế nào đều phải về quê hương Đây là ý tưởng của mọi người Mà thất dạ cũng là nghĩ như vậy Tuy rằng hắn là hồn phách Nhưng mà hắn đối với nơi này đã có cảm tình Hắn nhất định sẽ không để cho bọn họ hủy diệt nơi này Không bao lâu Liền đi tới Hoàng cung Nơi này đã sớm khai chiến Không làm cho nàng thất vọng là Hoàng thượng quả nhiên đã điều mười Vạn binh đến nơi này Chém giết giao tranh khắp nơi đều ở trà ngập mùi máu tươi Ngư riêng nhìn bọn họ gật đầu vài cái, toàn bộ mọi người phân tán ra, mục đích của mọi người đều rất đơn giản, không thể để cho bọn họ tiến vào hoàng cung, nếu không, hậu quả thiết tường không chịu nổi. Một hồi chém giết trước nay chưa từng có chính thức bắt đầu, hoàng cung chỗ này cho dù là trời tối cũng sẽ treo lên hàng ngàn đèn lồng, bởi vậy nơi này liền giống như ban ngày cái gì đều có thể nhìn rõ ràng. Ngay cả hắc y nhân chặt bỏ đầu binh lính một khắc kia đều có thể thấy, được rõ ràng, ngư riêng đau lòng không thôi, binh lính trải qua huấn luyện mà còn như vậy, thì dân chúng này đến tổn cùng như thế nào? Ý nghĩ như vậy làm cho nàng bắt đầu điên cuồng chém giết. Theo tình huống kịch liệt, trên mặt đất nằm đầy thi thể, không chỉ có binh lính, còn có những hắc y nhân kia, thi thể nằm ngổn ngang, tình huống vô cùng thê thảm, trừ bỏ vương đại nhân bên ngoài, tất cả. Văn võ bá quan tất cả đều tới rồi, kỳ thật có một số người vẫn là không muốn đến, nhưng mà người quỷ vương toàn bộ đều là người nhà của bọn họ, nhìn người nhà đều chịu khổ bởi thủ đoạn thâm độc, lòng của bọn họ sớm bị kiêu hận nổi lên, bởi vậy sợ hãi sớm bị vất phía sau đầu, nhưng mà làm cho bọn họ khó hiểu là, từ đầu tới đuôi bọn họ cũng không thấy tung tích quỷ vương, sao lại thế này, chẳng lẽ là đã tiến nhập hoàng cung, nghĩ đến đây, nàng liền triệu hồi mấy người bọn hắn. Chạy nhanh bật nhảy tiến vào trong hoàng cung, mọi người toàn bộ gật đầu, sở hạo bật nhảy một cái đi, vào bên người nàng ôm lấy nàng dùng nội công thâm hậu rất nhanh tiến nhập, vào cửa cao lớn này, vừa nhảy quá cửa lớn, bên trong liền chuyển đến tiếng đánh nhau, mọi người giật mình không thôi, bên trong quả nhiên đã khai chiến, quỷ vương này thật là giả hoạt, bọn họ phản ứng rất nhanh hướng phía trước chạy đi, không bao lâu, ở giữa hoàng cung liền đã phát hiện một đám hắc y. Nhân đối phó với sở thiên cùng với tào công công còn có phần đông binh lính, chấm bảo ngươi đừng trở lại ngươi không nghe thấy sao, sở thiên rất tức giận, lão gia hỏa này đều đã lão già khỏm rồi, còn trở về làm cái gì, hoàng thượng, mạng nô tài là tường vân quốc, nô tài thề sống chết bảo hộ quân vương, tào công công hét lên, võ công của hắn xác thực lợi hại thậm chí có chút vượt qua võ công của sở thiên, chỉ là võ công của hắn lợi hại thì cũng đã già đi, đánh vài hiệp. Nhất định sẽ mệt chết, mọi người không do dự sông tới, ở nơi này hắc y nhân không nhiều lắm, khi bọn hắn sông vào nhanh và gọn giải quyết toàn bộ, ngữ diên hỏi vội, hoàng thượng bên trong còn gì nữa không, không có, toàn bộ bị chấm ngăn ở nơi này, đi ra ngoài, sở thiên nói xong ngay lập tức chạy đi ra ngoài, mọi người tự nhiên biết hắn đang lo lắng binh lính bên ngoài người ít không địch lại đông, mọi người cũng không chậm chễ theo đi qua, đêm nay tất cả mọi người ôm thề. Sống chết ý niệm bảo vệ quê hương, dù mệt bọn họ đều phải chịu đựng, 10 vạn binh lính cũng không thiếu nhân vật lợi hại, nhưng mà binh lính yếu vẫn tương đối nhiều, không bao lâu, thi thể binh lính trên mặt đất liền so với hắc y nhân còn hơn, dáng vẻ bệ vệ của mọi người cũng giảm xuống rất nhiều, tựa hồ gặp cường địch, đúng lúc này, mấy người bọn hắn toàn bộ từ bên trong hoàng cung bay xuống dưới, mấy người đến hơn nữa còn có cả hoàng thượng, phần đông binh lính nhất thời được đề cao rất nhiều, tiếng gào, tiếng xung phong bên tai không dứt, tất cả mọi người mang theo một tín niệm, bảo vệ quê hương, bảo vệ người nhà, hắc y nhân tuy rằng có vẻ lợi hại, nhưng gặp được mấy người bọn hắn đều có chút cố hết sức, một canh giờ sau, thi thể hắc y nhân dần dần nhiều hơn thi thể binh lính, cũng mặc kệ như thế nào, phía ngoài hoàng cung toàn bộ tràn ngập mùi máu, vô cùng gây mũi, giờ xỉu giờ xỉu vừa mới đến, bên trong kinh thành trừ bỏ tiếng người thét. Chói tai tiếng quỷ kêu thảm thiết còn lại đúng là tiếng gia súc kêu, gà gáy, ngay tại bắt đầu tiếng gà gáy một khắc kia, khắc y nhân cùng hồn phách vừa rồi, còn tại liều chết chém giết toàn bộ biến mất sạch sẽ, tốc độ của bọn họ nhanh như vậy, nhanh đến mức làm cho đám binh sĩ còn đang ra sức giao tranh đều thất thần rồi, sao lại thế này, người đâu, đột nhiên biến mất làm cho tất cả mọi người phản ứng không kịp, dường như vừa rồi tất cả đều là hiện tượng giả tạo, nếu không có. Mùi máu tươi cùng với thi thể trên mặt đất, bọn họ thật sự khó mà tin được vừa rồi thật sự có người đến quá, rốt cuộc sao lại thế này, mà mấy người bọn hắn sớm đã đánh cả người ướt đẫm, tuy rằng những người quỷ này cũng không phải rất lợi hại, nhưng mà rất đông, bọn họ cho dù có năng lực lớn hơn nữa mà vẫn đánh tiếp như vậy, cũng sẽ bị mệt chết, hơn nữa thương thế ngư Diên cũng chưa hoàn toàn bình phục, nhiều ít vẫn còn có chút cố hết sức, sao lại thế này, dịch hiến ngây ngần cả người, làm sao vậy, người đâu, quỷ đâu, làm sao lại biến mất, khó hiểu, ngư Diên nhìn về phía bầu trời âm trầm trong lòng cảm giác có chỗ nào không thích hợp, lúc này thất dạ mở miệng nói, có phải gà gái làm cho quỷ hồn sợ hai liền trốn đi hay không, thất dạ phân tích nói, dựa theo tiểu thuyết trên tivi nói quỷ không phải đều sợ tiếng gà gái đấy sao, ngư Diên trừng mắt liếc hắn một cái nói, Ngươi chẳng lẽ không phải quỷ hồn sao? Làm sao ngươi không trốn đi, nàng, khinh bỉ liếc mắt một cái nói, thất dạ nghe thấy vậy hắc hắc cười cười thở hồn hển nói, ta cũng bọn họ khác nhau nha, ta là quỷ hồn có lịch sử, hắn đắc ý nói, không đúng, nếu dựa theo lời của ngươi mà nói, Bạch Linh cũng nên trốn đi, vì sao nàng vẫn đứng xem rất tốt, sở hạo nhìn về phía Bạch Linh một bên mặt không đỏ tai không đỏ nói, ta cũng không biết, ta giống như không có cảm giác gì a. Bạch Linh nhìn nhìn bọn họ nói, bọn họ sẽ không biến mất, đột ngột một tiếng, sở thiên mở miệng nói, mọi người đều sừng sốt, làm sao vậy, các ngươi nhìn bầu trời này, bầu trời này cùng thời điểm ngữ diên sinh bệnh lần trước là giống nhau, nếu ta không đoán sai, chờ hứng đông một khắc kia, trên bầu trời sẽ xuất hiện tình trạng giống như các bụi, hôm nay đều bị yêu khí che chắn, bởi vậy nhóm quỷ hồn, tự nhiên sẽ không cảm thấy ban ngày đáng sợ cùng với tác dụng của gà gáy. Sở Thiên Sâu kín nói, mọi người nghe nói ngước mắt nhìn về phía bầu trời, xác, thực giống như lời hắn nói, dựa theo bộ dạng bình thường, hiện tại đã có chút tờ mờ sáng rồi, mà bây giờ bầu trời xuất hiện không phải tờ mờ sáng mà là màu xám, làm cho người ta kỳ quái là loại màu xám này, cũng chỉ liếc mắt một cái có thể thấy rõ, cuối cùng sao lại thế này, chẳng lẽ hắn đã muốn luyện thành ma sao, cũng có thể nắm bầu trời trong tay, mọi người đều tự lấy hơi. Mấy canh giờ này giao tranh làm cho bọn họ đều có chút mệt mỏi, chỉ là bọn hắn đối với chuyện này. Toàn bộ đều nghi hoặc khó hiểu, nếu quỷ vương có thể sử dụng yêu khí lớn như thế điều khiển bầu trời kinh thành, như vậy, bọn họ vì sao lại đột nhiên rút lui khỏi chứ? Có phải cố ý để cho bọn họ thả lỏng tiếp theo lại quay về giết hay không? Mỗi người ý tưởng cũng không giống nhau, nhưng duy nhất giống nhau là không thể thả lỏng cảnh giác. Đúng lúc này, bá một tiếng, một lá cờ trắng thẳng tắp cắm ở cửa hoàng cung, mấy chữ to rõ ràng bắt mắt theo gió phiêu đảng thú vị. Không, đây chỉ là khai vị ăn sáng, phía sau sẽ càng thú vị, mọi người phải cẩn thận a trò chơi sắp bắt đầu, mọi người nhìn nhìn đối phương lẫn nhau, trong mắt đều xuất hiện nghi hoặc cùng khó hiểu, mọi người tuy rằng không biết quỷ vương đến tột cùng đang đùa cái gì, nhưng mà bọn họ có thể khẳng định là... Phía sau tuyệt đối sẽ so với hiện tại còn kinh hoàng hơn nhiều, lần đầu tiên, trong lòng mọi người đồng thời sinh ra một loại tên là sợ hãi gì đó.